Quý thính mến chào tất cả quý khán thính giả, đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh đọc truyện chi độ. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Quý vị thân mến, trong chương một phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng, bộ truyện với tự đề Nghĩa Tạo Khanh. Và trước khi lắng nghe bộ truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Tu Quỳnh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 Đêm nay trời mưa trắng xóa Cả một làng nghèo khó Nằm gòn trong cái ôm Của làng mưa dày đặc Trong căn nhà nhỏ Nằm giữa hai khóm tre Chiếc đèn dầu le lói Không đủ làm ấm cho hai vợ chồng trẻ Vẫn kiên trì thắp sáng Mà kệ gió có lùa vào Trên giường ngủ Tâm đang ngồi dạng chân ra Để úp nhỏ ngồi gòn trong lòng Anh cứ thế Ngồi ôm cô thật chặt từ phía sau Trên lưng còn phủ một tấm mình. Hai vợ chồng hướng mắt ra phía cửa sổ. Đêm nay trời như trút nước. Bấy lâu nay hạn hán đến khô cặn. Được một ngày đậm nước thế này đúng là sẵn khoái quá. Em à, mưa lớn không ngủ được. Ngồi đây ngắm mưa thích ghê đấy. Lãng mạn quá ha, nhưng mà em thích vậy. Mà anh, đang vịt sao rồi? Anh có che chắn kỹ chưa? Rồi. Đảm bảo là đủ kín cho chúng tránh bảo. Bao nhiêu công sức của vợ chồng mình mới chăm bẩm được đàn vịt đấy, anh phải kỹ lưỡng một chút. Anh biết rồi mà vợ. Nè vợ à, cuối tuần này bán bầy vịt, em muốn mua gì? Út nhỏ ngẫm nghỉ một hồi lâu. Thực ra cuộc sống nghèo khó, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo này, cô cũng không có gì mưu cầu. Chỉ mong cả hai được mạnh khỏe, sống bên nhau an ổn đến hết đời. Em không muốn mua gì cả Làm lụng vất vả Kiếm tiền khó khăn Nên để dành đi anh à Lúc mua bầy Việt Chúng ta đã lấy hết tiền dành dùm được Cộng với nợ ba số phương một khoản Chúng ta bán bầy Việt này Thì cũng phải mua lại bầy Việt khác để nuôi mà Để dành tiền vẫn hơn Mưa gió đau bệnh Còn có tiền xây sở nữa Nghe cô nói như vậy mà thấy thương Tâm cười dài rồi ôm cô chặt hơn một chút Đôi lúc Còn đun đưa qua lại Nâng niu cô như một đứa bé Rõ ràng nhà còn thiếu thốn đủ thứ bạn thân cô đến chiếc lược Còn mất mấy thanh răng Mà vẫn còn tiếp kiệm tiền không dám mua Mặc dù nó rất rẻ Nó chẳng đáng bao nhiêu Em đúng là cô vợ kêu kiệt Nói gì thì nói chứ Anh thấy vợ anh thiếu thốn cực khổ Như vậy anh không nợ đâu Dù gì cũng còn 2 ngày nữa Mới là cuối tuần Lúc đó bán vịt xong Anh sẽ đưa em đi chợ Mua cho em vài mết vải về mây quần áo, mây cho em cây lượt mới, sắm thêm cho em ít đồ dùng lạc vặt. Hả? Mua gì nhiều vậy anh? Thôi không có cần đâu, em chỉ cần cây lượt thôi là đủ rồi, còn mấy thứ khác em không cần. Ngày nào cũng lặng lội ra ngoài đồng chăn việt rồi lại về nhà. Có đi đâu đâu mà cần đồ đẹp, em chỉ cần anh không chê em là được rồi. Nói kỳ thế, hai năm nay anh về đây với em. Không ít lần chứng kiến khoảnh khắc em xấu xí nhất Anh cũng đâu thấy chán đâu chứ Ngược lại anh càng thấy thương em hơn Anh là đàn ông mà không chăm lo được cho vợ mình Anh sợ em chê mới đúng Giá như nhà anh... Thôi khuya rồi Chúng ta còn nói nữa Đến năm heo cũng không hết chuyện Ngủ đi anh Mai còn ra đồng nữa Tuân lệnh bà xã Cô biết anh tiếc đối Và không hài lòng rất nhiều chuyện Vì gần sắp nhắc đến mấy chuyện không vui vẻ nên cô đành phải cắt lời anh. Không sao hết, đêm nay mưa, ngày mai lại bừng sáng, không có nỗi đâu nào mà hoài không dứt, không có bất hạnh nào, đương đầu với nỗi lòng kiên trì bất bại, chỉ cần cố gắng, nghĩ một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn. Tờ mở sáng khi cả hai vợ chồng vẫn còn đang ôm nhau ngủ, mặt trời chưa kịp ló dạng thì đã phải giật mình bật dậy. Vì tiếng la ó của hàng xóm Vợ chồng thằng Tâm ra đây coi nè Đàn Việt của tụi bay chết hết rồi Tối qua trời mưa Mà bây giờ hai vợ chồng Mới bị sét đánh Ngày tiền đó Cả hai đứng bật dậy Như xác mất hồn Lật đật không kịp mang dép chạy ra phía sau nhà Đứng trước chuồng Việt Tất cả 50 con Đều nằm rạc dưới đất chết tươi Mà úp nhỏ phải gạo lên Trời ơi Cô lão đảo lùi lại phía sau, tâm vững tay ôm lấy cô, gục đầu cô vào ngược mình, nơi có trái tim, đang đập loạn lên vì mồ hôi, công sức của cả hai vợ chồng đều tan thành hết trong một đêm. Bà hai là người phát hiện ra đầu tiên, bà có thói quen dậy sớm làm chuyện lạc mặt trong nhà. 4 giờ sáng, vừa ra đến vườn rau má xem mưa có ngập uống rau hay không, thì thấy cảnh tượng hải hùng bên nhà vợ chồng anh... Rồi hô hoán Vài người hàng xóm khác nghe ồn ào cũng chạy ra xem Chứng kiến cảnh này Thật ai nấy cũng tay xót xa Trời ơi sao mà tuổi quá Hai vợ chồng siêng năng Tăng tiện thấy thương Mà sao ông trời lại thử thách tuổi nó riết Mấy tháng trước đùi cá thì bị thuốc điện Bây giờ nuôi vịt thì bị độc chết Không đâu bà Tôi thấy chắc tối qua mưa lớn quá Nhiều khi sắm xét ngay chuồng vịt cũng nên Bà nghĩ sao vậy Cái chuồng vì còn nguyên thế kia mà sát đánh kiểu gì? Vì chết đồng loạt như vậy là bị bỏ thuốc rồi. Ừ ha. Ai, không biết ai mà ác nhân thất đức như vậy nữa. Bà hai là người ở gần hai vợ chồng anh nhất. Mẹ của Út nhỏ vừa mới mất được một năm nay. Cô chưa kịp hết đau lòng thì bị lỗ vụ nuôi cá. Lần đó cũng gần kỳ bán thì trong một đêm lại chết ẩn bùng lên mặt nước trắng tình. Khó khăn lắm mới vay mượn được nuôi thêm bầy vịt Thì lại rơi vào hoàn cảnh tương tự Cô thực sự thấy rất tuyệt vọng về bản thân vô cùng Không biết đến bao giờ Hai vợ chồng cô mới vượt lại được tinh thần Cả ngày cô ngồi thất thận khóc không ra tiếng Nghĩ đến những nỗ lực Những lao động khổ nhọc ở ngoài đồng mỗi ngày Để chăn lũ vịt kia Rồi cũng chẳng có kết quả gì Khiến cô như chết lặng ngồi trên giường trời lại nhá nhêm tối. Tầm mang chén cháo trắng với ít hành hoa và chén kho quẹt mang lên cho cô ăn lót dạ. Nhìn cô sầu não tự hạ mình không ăn không uống khiến anh xót xa. Vợ à, em ráng ăn chút cháo rồi ngủ một giấc cho khỏe nha. Em đừng như vậy nữa. Anh chị có em là chỗ dựa tinh tận tôi Em mà suy si sập thế này anh làm sao có thể trụ nổi chứ? Thà là không nghe thấy gì một khi Đã nghe thấy giọng anh an ngủi Cô lại hòa lên khóc thành tiếng Công sức của vợ chồng mình đổ sông đổ biển hết rồi anh ạ Sắp tới chúng ta phải sống thế nào đây Tì không có, lũ vịt không còn Vốn liếng thì mất sạch Nợ còn đó thì biết tính sao đây anh Tâm thở dài rủ ôm vợ vào lòng Anh đúng là một thằng đàn ông thất bại Ở bên cạnh anh Cô lúc nào cũng phải canh cánh Chuyện cơm áo gạo tiện Chưa lúc nào được yên bình nghỉ ngơi Giờ đây lại còn Em yên tâm đi Anh nhất định sẽ có cách biến nguy thành An Tin chồng em thêm một lần nữa có được không Tin anh Nhưng mà sự thật thì chúng ta đang bí lối rồi anh ạ Đừng nói như vậy mà Tin anh Hãy tin anh đi Đúng lúc này ánh mắt cô Nhìn xuyên qua yêu của anh Tầm nhìn lại rơi vào chén cháo loãng Anh đặt bên cạnh Đây không phải lần đầu tiên Anh nấu cháo cho cô Nhưng chưa bao giờ chén cháo nó loãng như thế Thấy vậy cô miếm môi lại Cất đi tiếng nất Rồi lặng người Nhà hết gạo rồi có phải không anh Đâu có còn gạo mà Anh nói dối dở lắm anh biết không Chén cháo loạn thế kia Anh giấu em sao được Tâm nhìn chén cháo Đúng là nó loãng thật Nhìn vào cũng chỉ toàn là nước Đâu có vài hạt cháo đồng ở dưới đáy chén Nhìn thôi là đủ hiểu tình hình lưu gạo dưới bếp. Em cứ yên tâm đi, ngày mai anh sẽ đi mua gạo. Lúc nãy trễ rồi trời lại chuyển mưa cho nên... Lại nói dối. Tiền nữa đâu mà mua gạo, ăn gì chưa? Hay là ăn cùng với em đi? Anh không đói. Cái này anh đấu cho em ăn. Người chứ có phải sắc đá đâu mà không đói. Đừng có tưởng em không biết, từ sáng tới giờ anh chỉ có vài cọng rau luộc tối qua còn dư lót dạ thôi. Cô ngồi tặng dậy lau nước mắt. Có lẽ cô hơi ích kỷ một chút, chỉ biết nghĩ cho nỗi đau của mình mà quên mất. Tâm cũng đang khổ sở, không kém cô. Cô gượng mình bình tĩnh lại, nhòi người sang cầm chén cháo, thổi nhà một cái, rồi múc một muỗng kề sát miệng anh. Đào, há ra, anh không đói mà. Anh không ăn, em cũng không ăn Vợ đầy em bướng quá đấy Không nói nhiều, há miệng Chịu em tật Tâm há miệng, muỗng cháo Chui lọt vào trong miệng nghe ấm áp Cô cũng mút cho mình một muỗng Nuốt trọn Cả hai cứ thế, mỗi người một muỗng Cho đến hết phần ăn Đêm đó, bụng không đủ no Lòng không đủ yên Giấc ngủ không đủ đồng lại Nhưng hai người ôm nhau không rời một giây Sáng hôm sau cô cố vượt dậy tinh thần Và ra đồng rất sớm Xem ai có việc gì cần thì xin làm Tâm đây chỉ còn cách đi làm thuê Được đồng nào thì hay đồng nấy Tâm cũng nối bước ra ngoài như cô Nhưng anh không đi tìm việc làm Anh giấu cô Tranh thủ về nhà mình ở làng bên Cậu Tâm Cậu Tâm về rồi bà chú ơi Bà chú ơi Cậu về rồi kia bà Trân vừa bước tới cổng Người giúp việc trong nhà thấy thế Liên mừng mừng tuổi tuổi chạy vào nhà thông báo. Hai năm rồi, anh đi như thế mà đã 2 năm mới chịu về nhà thăm mọi người. Bà Sâm hay tin con trai về, đặt vội khai trầu đang têm ở trên bàn. Vội dời bước ra ngoài thì anh cũng đã đến cười chính. Trời ơi Tâm ơi, cuối cùng con cũng chịu về với mẹ rồi. Vô đây con, vô nhà đi con. Trời ơi, con trai mẹ cuối cùng cũng chịu về. Mau! Tụi bay, mau đi pha nước cho cậu tắm rửa thay quần áo nhanh lên. À, nấu cơm nữa, mau đi chợ mua mấy món cậu thích, nấu cho cậu nghe chưa? Dạ, dạ, con nghe rồi bà chú. Nhìn bà xâm xoắn suyết mừng rỡ vì anh mà thấy tội. Bà kéo anh ngồi xuống ghế, cẩn thận nhìn anh từ đầu tính chân, rồi nhếu mày tặc lưỡi. Con trai à, con mới đi có 2 năm mà sao con tiều tụy thấy con? Ở bên ngoài có phải chịu khổ không con? Mẹ đã nói rồi, phải chỉ lúc đó con nghe mẹ Thì bây giờ con đâu có ra nông nổi đậy cơ chứ Bà Sâm vừa nói xong Anh cũng không ngại mà đáp lại bằng giọng nói lành nhạt Ra bên ngoài Đúng là có lúc cực khổ Sao có thể so với cuộc sống có cơm bừng đứt rót Có người hầu kẻ hạ được chứ mẹ Chỉ là đối với con Cuộc sống được tự do ở với vợ con mình Nó viên mãn hơn là vật chất đầy đủ Nghe anh nhắc tới vợ Khiến bà đánh mặt lại Lại là nó Con đã thành ra nông nổi này rồi con còn nói tốt cho nó Rốt cuộc con nhỏ đó có cái gì hơn người Mà khiến con chết đắm chết đuối như vậy hả con Dám bỏ cả cơ ngơi lộng lẫy Tương lai sáng bừng gì để đi theo nó Bao nhiêu tiểu thơ con nhà phú ông phú hộ Cũng không làm con xoay chuyển tầm nhìn Cho con ăn học cao như thế Để rồi con mù quán như vậy đó hả Mấy chuyện này mẹ đã nói nhiều rồi Nên con không muốn nghe nữa đâu Lần này con về đây là muốn nhờ mẹ một chuyện Là chuyện gì? Nhà này cái gì cũng là của con Thì sao phải nói tiếng nhờ chứ? Chỉ cần con về nhà thì có gì thiếu thốn cực khổ nữa đâu chứ Không Nếu con có về Thì cũng phải đưa cả vợ con cùng bước qua cánh cổng này Nếu không Con cả đời này cũng muốn ở lại bên nhà cô ấy Con Mẹ Ý con đã quyết định Mẹ nói gì cũng như vậy thôi Con nói muốn nhờ mẹ chính là chuyện tiện, con không xin, con về để hỏi vay mẹ một số tiện. Không nhiều đâu, đủ để con mua lại một bầy Việt nuôi là được rồi. Nghe anh nói, bà sẵn phải trợn trừng mắt. Con trai của bà, bà cưng như ngọc, chửi không dám, đánh không dám, đến cây ăn bà còn không nỡ để anh tự cầm chén. Mà úp nhỏ lại khiến anh phải quay về nhà để hỏi vay tiện thế kia. Sao cơ? Con hỏi vay tiện còn vẫn bất chấp. Không chịu về nhà sao? Con đã nói với mẹ mẹ đừng hỏi nữa, con chỉ muốn vay ít tiền, không có ý gì khác, con vay rồi con sẽ trả, mẹ cứ yên tâm. Không, đây là tài sản và tiền của con, chỉ cần con vay về thì tất cả vẫn sẽ là của con, đến lúc đó con muốn làm gì thì làm, còn bây giờ con muốn đem tiền đi nuôi cái con nhỏ vừa quê mùa, vừa vô dụng như đó mẹ một đồng cũng không đưa. Anh thừa biết bà sẽ có phản ứng như thế nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có điều tầm nhìn của anh lại chuyển sang hai người giúp việc đứng phía sau. Lúc anh mở miệng nói vay tiền về mua việc đột nhiên họ nhìn nhau rồi cúi đầu. Cảm giác gì đó không ổn, đang nhắc cho anh một chuyện gì đó không lành Chính vì thế, thay vì ngồi đây lời qua tiếng lại với bà Sâm anh đứng lên rồi bình tạng nói Đi đường xa hơi mệt Con không muốn cãi nhau với mẹ. Con ra đằng sau rửa mặt cho mát. Không đợi bà xâm đồng ý, anh nói là đi luôn. Ra sau nhà, anh nhận ra thái độ của tất cả mọi người đều rất kỳ lạ. Họ nhìn anh rất kính nỉ, chào hỏi nhưng vẫn có chút gì đó sờ sệt và mất tự nhiên. Không phải anh đa nghi, nhưng mọi thứ đúng là rất kỳ lạ. Anh đi vọng ra phía sau sân. Cảnh nhà bếp có một dãy lù nước. Vừa đến đó, anh đã nghe thấy tiếng xì xạo trong bếp, tiếng cua chảo bá chén, có cả tiếng đùa cợt nói qua nói lại của mọi người. Anh vốn không quan tâm cho đến khi nghe được vài câu cần nghe. Khi mà mọi thứ tự nhiên im lặng, anh thắc mắc nên ghé mắt nhìn xuyên qua một khe hở trên vách bộ. Mọi người đang tụm lại nói chuyện gì đó. Khoảng cách khá xa, anh đang ghé tay thực sát, chú ý lắng nghe. Bà chủ đúng là tiên đoán như thần Bà nói làm như vậy cậu chủ đường cùng Sẽ về nào ngờ là thật Ủa cậu chú về rồi hả Cái con này Sao tuần tin thấy mà chậm vậy Cậu về từ nãy tới giờ rồi Đang ngồi trên nhà trên nói chuyện với bà đó Hồi nãy mày không nghe Con lụa nó là oai oai lên sao Không em ở tuốt dưới bếp Nghe sao được bà nghe Lo làm gần chết Không kịp thở Mà rảnh đâu nghe ai Vậy thì giờ nghe nè cậu Tâm về rồi đó, có phải khổ sở lắm. Cũng phải thôi, gầy công nuôi cá nuôi vịt đều bị bà chủ kêu anh lũ đến cho thuốc chết hết. Không khổ sao được chứ. Mà nè nha, bà chủ nói phải dồn cậu Tâm vào đường cùng, còn mới sáng mắt ra mà trở về. Phải để cậu nhận ra sống bên con nhỏ kia khổ sở nhường nào cậu mới tỉnh ra được. Và sự thật tôi báy thấy rồi đó. Cậu chú về rồi Bà chú kỳ này được tội nguyện rồi Từ nay tụi mình chắc không còn cánh Bị bà chủ hàng học khó chịu Vì cánh nhìn vật nhớ người nữa đâu Hóa ra nãy giờ Phải nấu nhiều món như vậy là cho cậu tâm đó hả Hèn chi Sao em lại thấy hôm nay bà chú có tâm trạng vậy Nói nhỏ tôi kệ đi Cực một chút miễn sao cậu chú vui Bà chú không la mắng đầy đọa chúng ta nữa là được rồi Làm việc đi Chầm trấy là không được đâu đó Tầm nghe hết câu chuyện ở bên trong Mà lòng đầy lửa giận Cứ nghĩ đàn cá và bầy vịt Là do hi hữu Hoặc là do ai đó ghét hai vợ chồng Mới ra tay ác độc Hóa ra người gây ra tất cả Lại là bà Sâm Đây là chuyện mà anh chưa từng nghĩ đến Sẽ liên quan tới bà Quá út hận Anh hầm hực bỏ lên trên Nhìn bà Sâm đang nhàn nhã nhai trậu Miệng còn móm mém Không một chút hối cãi, khiến anh như bùng nổ. Mẹ, mấy đêm đầy trời mưa lớn, mẹ ngủ có ngon không? Bà xâm tóm tém châm trầu, đạt thêm một ít vôi còn đồng lại trên đó cho vào miệng rồi nói. Biết lo cho mẹ rồi đó sao? Mẹ ngủ ngon, chỉ cần không nghĩ tới con út nhỏ là mẹ ngủ ngon ngay. Mẹ ngủ ngon làm việc không nghĩ đến cô ấy. Hay ngủ ngon là vì đã đạt được mục đích. Con đã nói gì thế? Mẹ không biết con đã nói gì cả. Mục đích gì ở đây? Bà vẫn cứ thẳng nhiên. Như thế khiến anh cảm thấy sợ. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt anh, bà là một người phụ nữ rất kiên cường, cũng rất tài giỏi. Từ ngày ba anh mất, bà một mình cán đáng mọi việc. Nuôi anh khôn lớn cùng với đứa em gái đang học ở nơi xa. Mặc dù miệng bà hay mắng chửi người khác, nhưng mà tâm thì không hề xấu xa. Bà chưa một lần hại ai, chưa một lần hận ai đến thấu xương. Vậy mà bây giờ hình ảnh của bà trong mắt anh lại biến chất như thế. Từ khi nào bà lại trở thành một con người đáng sợ như vậy? Đàn cá bị chết tươi, bầy vịt bị ngõm, tất cả đều là một tay mẹ sai khiến đúng chứ? Nghe tới chuyện này tái độ của bà đột nhiên khừng lại như một minh chứng cho những gì mà anh nghe là sự thật. Bà Sâm suy nghĩ thật lâu Chuyện này đã căn dặn mọi người trong nhà Không ai được nói cho anh biết Đó là bí mật cho đến chết Cũng không được khai ra Vậy tại sao anh lại có thể biết Bà đặt cây trầu xuống bàn Sau đó nghiêm túc hỏi anh Con nghe được những chuyện này ở đâu Những chuyện vô lý như thế Mà con cũng đem ra chất vấn mẹ cho bằng được Con thấy mẹ độc ác tới nỗi như thế sao Mẹ không thừa nhận đúng chứ Đúng là con không thể làm được gì mẹ cả Nếu như mẹ cứ nhất quyết không chịu nhận. Vậy thì con cần gặp thằng lũ. Nó đã đi đâu? Con cần gặp nó ngay bây giờ. Nó đi công việc rồi. Giờ này nó vẫn chưa về đâu. Mà con cần gặp nó để làm gì? Chuyện này liên quan gì tới nó? Có liên quan hay không? Thì để con gặp nó rồi sẽ biết thôi. Sợ chuyện này bị bài lộ sang ngoài. Lúc đó hơi ảnh của bà trong mắt anh chắc chắn sẽ bị méo mó. Bà sợ điều đó nên nháy mắt cho người giúp việc. Kêu thằng Lũ trốn đi Nhưng làm sao có thể qua mắt anh Làm sao có thể tránh được ý trời Khi mà bà chưa kịp có ý đó Thì thằng Lũ đã từ ngoài sân chạy vào Bà ơi con Con à, Dạ cậu chủ mới về Thằng Lũ sớn xa sớn xác Không nhìn trước ngó sau Mà chạy thẳng vào trong nhà lớn Lúc nhìn thấy anh Cậu ta liền sợ hãi Điều đó đã thể hiện rõ qua đôi mắt Và khô miệng đang giận tái nhợt của cậu ta. Bà Sâm nhìn thấy cậu ta về không đúng lúc. liền tức giận quát lớn. Tao biểu mày đi làm việc cho tao. Tại sao mày về sớm như vậy hả? Thằng Lũ không hiểu tại sao mình bị lớn tiếng chửi. Nên cúi đầu vân dạ. Bà kêu con đi thu thóc. Con đi thu được rồi. Nên con về sớm đó bà. Vậy thóc đâu? Mày ở đây mà thóc đâu tao chưa thấy. Dạ thóc về sau. Mọi người... Đang đông đếm ở bên đó Con về để báo cho bà hay Vậy thì xong việc rồi Mày không mở đó xem người ta đông đếm Có đủ hay không mày về đây làm gì Con không mau chạy qua đó coi ngó đi ờ, Dạ Khoan đã Không để cho bất kỳ ai có cơ hội được Luôn lách khỏi chuyện này Ngày hôm nay về thì cũng đã về rồi Anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện Mới an lòng rời khỏi Dạ cậu chủ gọi con Lố Cậu có vài chuyện này muốn hỏi mày Mày khôn hồn Thì nói sự thật cho cậu biết Nếu không đừng có trách Dạ còn đâu có dám Nói dối chuyện gì đâu cậu Cậu có chuyện gì Thì hỏi con Cậu biết con sẽ nói ngay Đàn cá và bầy vịt của cậu Do mày thuốc chết đúng chứ Ờ, ờ chuyện này Bà sớm biết thằng lũ là thằng đận cô ta vốn không biết diễn kịch Nhất là khi đứng trước mặt anh Nên bà đành phái xen vào. Thằng Lũ nó chỉ là một thằng chạy vặt trong nhà, nó biết cái gì mà con hỏi. Nhiều khi đó không phải sự thật, mà con áp bức đó bằng thái độ như vậy nó cũng phải nhận tôi. Mẹ để yên cho con hỏi, trừ khi mẹ có tật giật mình, nên mới sợ sự thật bị bại lộ ra. Mẹ thì có gì mà phải sợ chứ? Nói xong, anh lại nhìn sang thằng Lũ. Mày nói đi, con muốn nghe mày nói. Dạ chuyện này... Không cần phải sợ gì cả. Có cậu ở đây không ai dám làm gì mày cả. Dạ cô không biết. Không biết hay không dám nói? Dạ cô không biết. Bà Sâm lại nói vào. Đó, còn đa nghị quá rồi đó. Người nhà mình mà con không tin. Con đi tin ai vậy chứ? Tàng lũ nó đã sống từ nhỏ trong căn nhà này. Anh biết thừa tính tình của nó ra sao... Liền đi vòng ra ngoài tìm một khúc cây vừa đủ trầm, rồi mang vào trong nhà. Không ai biết anh đang muốn làm gì. Anh đã dùng hết sức, quất cây rồi đó xuống đất thật mạnh. Ấm trà cũng vỡ tung. Nước đổ ra bạn lá trà nằm vương vải. Người giúp việc lẫn bà Sâm cũng giật mình hoạn hốt. Thằng Lũ thì khỏi nói, nó quỳ thuộc xuống đất, rồi dập đầu lại anh. Còn lại cậu tha cho con, con không biết chuyện gì đâu. Cậu muốn biết chuyện gì cậu hỏi bà chủ đi, con chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà, Còn, con cô không biết gì đâu cậu ơi. Anh không nhân dường để chuyện này trôi qua, anh chỉ thẳng cái cây vào mặt nó rồi găng giọng. Bây giờ mày có chịu nói hay không? Nếu mày không nói thì hôm nay tao đập mày chết như bậy vịt của tao vừa chết ngày hôm kia. Cậu ơi cậu ta mạng cho con đi, cô không biết gì cả, có bà ở đây cậu hỏi bà đi mà cậu. Đó là mẹ của tao. Tao có thể tin tưởng bà ấy, tuyệt đối. Nhưng mà còn mày thì không. Hôm nay mày không chịu nói, thì mày tới số với tao. Cậu ơi, cậu thương con. Con ở đây từ nhỏ tới lớn, cậu cũng biết tính con rồi. Con làm gì tự ý dám làm những chuyện đó chứ? Là mày không tự ý dám làm nhưng mà ai sai biểu mày? Đúng chứ? Dạ, dạ, dạ, con, con. Chuyện này con khó nói lắm cậu ơi. Bây giờ con nói cũng chết mà không nói cũng chết. Còn biết sao đây? Nếu bây giờ mày nói tao chưa cho mày một con đường sống. Còn nếu như mày quyết định không nói thì hôm nay tao cho người đào huyệt cả nhà mày luôn. Chát! Anh lại cuối cây rồi xuống thêm một lần nữa. Âm thanh vàng lên đó làm cho ai cũng tưởng cái bàn nó sắp vỡ ra. Chính bà Sâm cũng thấy ruông lại bẫy huống gì là thằng lũ. Lúc này người giúp việc xung quanh đều khóc nớt. Ai đấy đều sợ anh sẽ tàn sát hết ngày hôm nay. Thằng lũ thì mặt mày nó xám xịt, nó sắp ngất ra đến nơi, nên chỉ thỏa thể nói được vài lời. và phải là con, là con đi thuốc chết đàn cá với bầy vịt của cậu, là bà chủ kêu con đi làm. Bà nói chỉ có làm như vậy, cậu mới biết khó khăn mà về nhà. Con chỉ là người hầu kẻ hạ mà con cũng muốn cậu quay về, nên mới nghe lời đi làm, cô không biết gì hết. Xin cầu hãy tha cho con Sự thật từ miệng tăng lũ Đã sáng tỏ Bà xâm cùng hết đường chối cãi Mặc dù anh làm dữ Cũng khiến bà sợ lây Nhưng bà cũng không thể mất uy Với lũ người ở Bà tăng dòng sau đó thẳng người Cố chỉnh lại quần áo cho chỉnh tệ Rồi nói với dòng cứng cõi Phải đấy thì sao Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ Làm hết đấy thì sao Chẳng lẽ bây giờ con muốn đánh chết mẹ à Nếu muốn con cứ làm đi Mẹ đứng đây cho con làm đi Không ngờ mẹ của mình lại có thể Làm ra những chuyện như thế Chỉ vì muốn anh về nhà Mà chuyện tan ác như vậy Bà cũng có thể làm ra Anh thất vọng ném cái cây xuống đất Nén lại cảm xúc hỗn đồn lúc này Anh miếm môi nói với bà Còn vốn nghĩ Về đây sẽ là một chuyện tốt đẹp như không Mẹ đã làm ra những chuyện này Chắc chắn cũng đã lường trước được Một ngày nào đó con sẽ biết được sự thật đúng chứ? Bà Sâm nhìn thái độ lành nhạt, lại hờ hưởng của con trai mà lòng đau thắt. Bà sợ lần này bà sẽ mất đi đứa con trai này thực sự, nên cố gắng níu kéo. Mẹ làm những việc này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con nghĩ xem cuộc sống ở đó vừa nghèo khổ túng thiếu, lại vứt vả đủ bệ, làm sao con có thể chịu nổi. Mẹ là mẹ của con, là người đã sinh ra con. Mẹ thực sự không đành lòng nhìn con như thế. Nếu như mẹ không ép con vào đường cùng Thì con cũng không khổ sở như vậy Như khổ sở chỉ trong ánh mắt mẹ tôi Còn đối với con đó là hạnh phúc Đơn giản nhất mà con cần Mẹ à Xem như hôm nay con chưa về nhà Cũng chưa từng nói gì Con đi đây Tâm ơi Tâm con thường đi mà con Nếu con cứ nhất quyết bỏ mẹ đi theo nó Mẹ sẽ không bỏ qua đâu Những chuyện tồi tệ như thế Mẹ cũng đã làm được rồi Con còn sợ gì nữa chứ Mong mẹ hãy nhớ Mẹ có làm gì đi chăng nữa thì cũng là trực tiếp hại con trai của mình chứ không phải người khác giứt câu anh lìa bỏ thẳng ra ngoài một cái ngoảnh đầu anh cũng không cho bà nhìn thấy mặt nhìn bóng lưng cu quạnh khổ sợ của anh rời khỏi cánh cổng bà xâm phải l lắng lặn nước mắt trời đã gần về chiều út nhỏ về nhà từ rất lâu cũng không thấy anh đâu lúc sáng cùng nhau ra khỏi nhà Cứ nghĩ mỗi đứa chỉ mỗi hướng để tìm ra công việc riêng. Cũng không biết anh đã tìm được việc hay chưa. Mà trễ thế này rồi cũng không thấy trở về. Bà hai hàng xóm đang mang sang nhà cô một ít đồ ăn. Con mớ cá do thằng con trai úp lưới được kèm theo một vài chén gạo. Vào nhà thấy cô đang lưới húi dưới bếp. Bà hai đặt mớ đồ ăn trên bàn rồi nói. Cô mấy con cá với gạo... Tao đem qua cho hai vợ chồng bay đây Coi nấu cơm ăn cho đàng hoàng Cho có sức đi làm Bao nhiêu vốn liếng, tiền bạc Để đổ dồn hết vô bày vịt đó rồi có phải không? Nhà hết gạo, hết đồ ăn rồi chứ gì Bà Hai là người thường hay giúp đỡ cô nhất trong xóm này Một phần là vì gần nhà Bà hiểu tính cô là một cô gái tốt Có tính tình lương thiện Lại rất siêng năng nên được mọi người quý Lần nào gặp nạn Cũng có bà hai sang giúp đỡ Đó là một điều rất may mắn với cô Bà hai cứ đem đồ ăn cho con hoài Con ngại quá Nhà bà hai cũng đâu có khá giả gì đâu gạo đem cho con rồi Lấy gì mấy đứa nhỏ nó ăn Ui Vài ba chén gào thì có bao nhiêu đâu Giúp được cái gì thì giúp Là hàng xóm với nhau Phải có qua có lại chứ Bây giờ mày đang gặp khó khăn Thì tao giúp một chút Ai biết sau này tao còn khó khăn hơn mày Thì còn nhờ được Bà hai cứ nói đùa con mãi thôi Con cảm ơn bà hai nha mày mốt con làm ăn được rồi Con không quên tên bà hai đâu Thôi khỏi Hồi đó mẹ của mày giúp tao dịu lắm Tại tao không nói Nên mày không biết đó thôi Bây giờ bà ấy chết rồi Tao thì ở đây Có gì tao coi ngó mày dùm cho bà Cũng coi như trả ơn của bà Mà thằng tâm đâu Nó tìm được việc làm rồi sao Con cũng không biết nữa Con về nhà nãy giờ rồi Cũng không thấy anh ấy đâu hết Chắc là tìm được việc Nên ráng làm để kiếm tiền thôi Hay May cho mày đó Gặp phải cái thằng thiếu gia Mặc dù nó không cho mày được đồng bạc nào cả Nhưng mà ít ra nó còn có đầu óc làm ăn Chứ không phải lười nhát Như mấy cái thằng công tử chỉ biết ăn chơi Tính ra nó về đây ở với mày Cũng đã 2 năm rồi Tiếp xúc với nó nhiều, tao thấy còn người của nó thật tà hiền khô à. Thấy nó thương mày như vậy, tao cũng mừng lắm. Mẹ mày dưới suối vạn, chắc cũng phù hộ cho mày dữ lắm đây. Bà hai nói không sai, trước đây mẹ con cô rất nghèo khổ. Mẹ cô thì dám ba hôm lại đổ bệnh, tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ lấy thuốc. Làng này làm ăn khó khăn, cô đi sang làng lớn cận để tìm việc làm thêm. Nào ngờ lại nghe tin nhà bà Sâm Đang tìm người quét dọn Nghe nói lường bổng cũng được lắm Nhưng lúc đang cần tiền Cô lại xin bảo đại luôn Nào ngờ may mắn thay Lại nhận được bảo đó Cô làm việc rất nghiêm túc Cũng chẳng có ý trèo cao gì cho đến một ngày Tâm vô tình Đỡ lấy cô khi cô leo lên vách Lao màn nhịn Lỡ trượt chân Cứ nghĩ là ngã sức đầu mẻ tráng rồi Nhưng bày tay có anh đi tới Vốn dị đó không phải là lần bị tiếng xét ái tịnh đánh trúng Chỉ là sau đó cô và anh cứ vô tình gặp mặt nhau thường xuyên Nói chuyện thường xuyên rồi cả hai phải lòng nhau hồi nào không hay Lúc bà xem biết chuyện thì đã rất giận dữ Bà nghĩ cô là người đã quyến rũ con trai bà Nên muốn đuổi cô ra khỏi nhà Tầm biết hoàn cảnh gia đình cô không tốt Nên để cô không bị ảnh hưởng Anh tự nói với mẹ mình sẽ không qua lại với cô nữa Và hãy giữ cô lại làm việc Đúng là thời gian sau đó Anh ít gặp cô hơn Cô thì vắng anh Lại cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng Cô chẳng bao giờ mơ tưởng có được anh Nhưng cảm giác thì không thể nào chối bỏ Cứ tưởng phần tình cảm đó Chỉ xuất phát từ phía một mình cô Nào ngờ sau khoảng thời gian dài tránh mặt cô Anh cũng không thể chịu đổi sự cồn cạo Nhớ nhung Nên một lần nữa Hai người tiến thêm một bước, yếu nhau. Bà xâm lần này không chịu bỏ qua. Nhưng lúc anh đi việc không có ở nhà, bà gán cho cô vài tuổi trồn vặt rồi đuổi cô đi. Còn ép hai mẹ con cô phải rời khỏi chỗ đang ở mà rời sang làng khác. Nếu không bà sẽ không tha cho mẹ cô. Bởi vì cô sợ bà xâm sẽ làm ra chuyện bất lời cho mẹ mình, nên dù mang một bụng ấm ướt cũng nhanh chóng trở về nhà thu dọn đồ đạc. Mày thầy, lúc chuẩn bị đi, anh lại đến kịp lúc. Hỏi ra mới biết, anh được người báo tin, nên đã bỏ việc chạy về thuyết phục bà Sâm cho anh lấy cô. Nhưng có nói thế nào, bà cũng không chịu, còn đòi nhốt anh lại cho đến khi anh bỏ ý định đó. Anh phải dùng chiêu cuối cùng đòi sống đòi chết, cũng muốn đi theo cô, bà Sâm mới nhân nhượng mà cho anh làm cạn. Anh vì cô về đây, chịu nghèo có khổ cực cũng chẳng than. Cùng cô trải qua những tháng ngày Trong gai trùng trùng cũng không oán trách Cô đúng là phải trân trọng Người đàn ông này mới đúng Đời người con gái Mấy ai tìm được người thương mình như thế Tuy cô chưa về được nhà anh Bái lầy ông bà tổ tiên Nhưng cô được anh xin mẹ cho cưới Mẹ cô cũng đồng ý Một đám cưới nhỏ được diễn ra Anh cùng với cô được mọi người chứng kiến Trưởng thôn cũng minh chứng cho Đối với cô như thế đã là quá đủ Cần gì phải vòng vàng xa hoa cho phức tạp Hồi tưởng lại một chút chuyện quá khứ Rồi cũng bị đánh thức bởi bà hai thế cô ngồi ngửng ra Bà vỗ vai làm cho cô giật mình Cái con nhỏ này Con ngồi đó làm gì vậy Cá còn tươi Sao không lo mận đi Lát tàn lâm vị nó còn có cái cơm ăn chứ Dạ con lo đỉnh quá Con đi làm gì đây bà hai Con cảm ơn bà hai nha Mày cảm ơn hoài đi tao. Thôi tao về đây, còn cơm nước cho tụi nhỏ nữa. Dạ, bà hai về cẩn thận ạ. Ờ. Út nhỏ gạt qua chuyện chồng mình đi đâu mà nãy giờ chưa thấy về. Cô mang cá ra đằng trước nhà. chỗ mé xong rồi mần cá. Có ai còn cá rù, nhưng nó to và chắc thịt. Cái này mà đem kho quẹt. Hái mấy rau xanh vào, chấm là hết một nồi cơm chắc cũng không đủ. Cô nấu cơm xong xuôi thì trời cũng đã sập tối Mấy hôm nay ngày đào cũng đổ mưa May sao hôm nay anh về muộn Nhưng trời lại không mưa giọt nào Cô dọn cơm lên bàn đợi anh Mà ngóng hoài đến cây đèn dầu Cùng hết cần một nửa Không thấy anh đâu Lúc đầu còn không nghĩ gì Nhưng cái kiểu càng trong càng mất thế này Khiến lòng cô giấy lên một nỗi bất an Anh ấy có thể đi đâu chứ Có bao giờ anh đi mà biệt dạng thế này đâu. Ngoài sân, bầu trời đang kéo mây đèn, báo hiệu một trận mưa lớn, lại sắp đến. Mắt cô cứ ngóng hoài ra cửa, lối đi về vẫn vắng bóng anh, làm cô phải xách đèn đi tìm. Vợ, em đi đâu thế? Trời đất, anh đi đâu mà về trễ quá vậy? Làm em lo muốn nôn rụt lên luôn đây. Trời sắp mưa rồi, mình về nhà rồi nói chuyện. Cô vừa ra đến đầu ngõ thì tâm cũng về tới Không biết lúc đó lòng cô đã nhẹ nhộm tới mức nào Cô đã mất hết đi tất cả Bây giờ chỉ có anh là quan trọng nhất Nếu anh có chuyện gì cô cũng không đứng nổi Bước chân ra cõi cửa Tâm ngửi được mùi đồ ăn liền thấy đói Anh cười nhẹ rồi cất đèn giúp cô Sau đó ngồi xuống Hôm nay vợ anh nấu cơm mà tình soạn quá Có phải đã tìm được việc gì đó ổn rồi đúng chứ? Cô lo lắng khi nhận ra khuôn mặt anh tố của anh có chút gì đó chất chứa tâm sự. Cô không muốn đoán mọ nên chỉ đành chờ cơ hội thích hợp để hỏi. Mấy con cá này là bà hai mang qua cho, mớ rau thì ở sau vườn, còn gạo cũng là bà hai đem cho luôn. Bữa cơm này em chỉ bỏ công ra nấu thôi. Thì cũng giỏi rồi. Anh ăn thêm vài ngừng cơm, thực ra cảm giác thất vọng làm cho anh chẳng có khẩu vị gì cả. Cố ăn, cố bình tảng chủ yếu để cô không phải suy nghĩ nhiều. Em chờ anh có lâu không? Cơm canh gần ngùi hết thế này chắc là lâu lắm rồi, phải không? Cô nhìn anh về chừng, không đoán được lúc này anh đang thấy thế nào. Em về từ chiều mà không thấy anh. Em nghĩ anh tìm được việc gì đó nên ráng làm tới đêm thôi. Mà anh làm gì vậy? Tìm được việc ở đâu đấy? Làng mình dạo này ít việc, vả lại làm cũng ít tiện. Nên anh sang làng khác đi Cả ngày mỏi hết chân Mà cũng chưa tìm được em ạ Anh vô dụng quá Sao lại nói như vậy chứ Anh mà vô dụng thì làng này Đang ông nào hữu dụng hả Thôi không sao Chúng ta sống ngày đào Lo ngày đó quen rồi Hôm nay ăn cơm Mai không có thì ăn cháo Ăn khoai Mình nghèo thật Nhưng mà không chết đói đâu mà anh lo Nhìn vợ cố gắng An ủi mình Bằng tác đồ lạc quan nhất Khiến anh chành lòng Anh không lo được cho cô Toàn làm khổ cô Biết đến khi nào Anh mới cho cô được an nhặn, thảnh thơi Hôm sau tầm mới thực sự đi lanh quanh Tìm gì đó để làm Úc nhỏ hôm qua ra chợ Phụ người ta bán cá Nên hôm nay lại ra Sạp hành này trộn vía Lúc nào cũng đông khách Chị chủ lại loay hoay với mấy đứa nhỏ Không có ai trong Nên cần người giúp đỡ Chợ hôm nay đông đúc Náo nhiệt, chắc là chợ phiên cuối tuần nên ai cũng tranh thủ mua ít đồ ăn. Hàng cá của chị Hiền cũng không kém. Cô đang giúp chị mận ít con cá lóc thì khách lại vào. Chị đang cho con bú ở bên trong nên cô ra bán tay. Cá rô này tui đó, làm cho tôi hai con về khâu quẹt nha. Làm xong, cắt hứa nhỏ giúp tôi luôn. Dạ, chị đợi em chút nha. Em đang lỡ tay làm mấy con cá lóc, sắp xong rồi. Ờ, cô nhanh nhẫu làm cá từng phần cho khách, bán được hàng ai cũng vui. Chị Hiền ngồi trong nhìn ra cũng tranh thủ lắm, mà thằng nhỏ khấu sữa mẹ, mặc dù cũng đã 14 tháng. Chốc chốc, cô cũng làm xong cho khách. Mang hai con cá rô đã làm sạch, rồi cắt khứa đem ra cho khách thì lại có chuyện. Cá này đâu phải của tôi. Cô nhìn lại xem có đưa nhầm cho khách không, nhưng quả thật là không sai. Hai con cá rô làm sạch rồi cắt khứa, đúng rồi mà. Hai con cá rô này vừa nãy chị kêu mua về kho quẹt đây chị, sao mà nhầm được? Ai kêu cá rô? Tôi kêu cá sạc mà. Kho quẹt thì cá sạc kho cho rượu xương mới ngon chứ. Nhà tôi có đợi nào ăn cá rô đâu. Cô bán sao không chịu nghe rõ ít của khách gì hết vậy? Đâu có, rõ ràng hồi nãy chị kêu em làm cá rô mà. Em cũng chỉ bán phụ chị chủ thôi chứ không phải hàng cá của em. Chị nhớ kỹ lại xem... Em đã làm rồi mà chị nói như vậy em phải đền bù cho chủ tuổi em. Vì khách có vẻ không hài lòng nói chính xác hơn muốn kiếm chuyện nên thái độ hàng học. Người xung quanh cũng bắt đầu tập trung ánh nhìn về hàng cá khiến cô ngài ngụn. Cô bán mướn hay gì kệ cô? Cá tôi muốn mua không phải cá ruột thì sao tôi lấy được? Nhà tôi không ai ăn, bỏ tiền ra mua xong. Đem về cho mẹo hưỡi sao? Chị thông cảm nhớ là giúp em đi. Lúc nãy là... Chị Hiền thả con xuống rồi đi ra ngoài. Khoảng cách của chị cộng với sự ồn ào của phiên chợ, nên không nghe rõ cuộc trao đổi kỳ này của khách và cô. Nhưng đã làm ăn kinh doanh, chị Hiền không muốn nhiều chuyện đôi con, nên chị mới niềm nở. Chị thông cảm cho, con bé này nó không có kinh nghiệm, lại đông khách nên nốt quán. Để em làm cho cái khác nha, bây giờ chị ăn cá nào em làm cho. Thôi khỏi đi, nguyên cái chợ này đâu phải chỉ có mình cô bán. Hết hướng rồi, tùy mua thịt đây. Bà ta ngoe ngoẩy, bỏ sang hàng thịt. Chị hiền bị mất khách, nên rất không vui. Chị nhìn cô bảo, em buồn bán sao mà kỳ thế, khách dặn cái gì cũng không nghe. Em đâu có, bà ta rõ ràng là đòi ăn cá sô khâu quẹt. Em ra đây nói chuyện đàng hoàng rồi mới vô làm cá mà chị. Thôi, chị thấy em không có duyên bán hàng được đó úp nhỏ. Không ấy, em phụ chị bữa nay thôi, mãi khỏi đến. Sao kỳ vậy chị, mớ cá này lỡ mần rồi thì chị trừ lương em đi cũng được sao đuổi em Chị buôn bán ở đây Mấy năm rồi cũng chưa có cái cọ hay làm mất khách Chị thấy em có siêng năng, có giỏi đấy nhưng mà thôi Chị làm một mình cũng được rồi em à, vậy nha Công việc mới đó mà lại mất, cô làm thế một lúc Phụ chị Hiền dọn dẹp sau đó cũng tranh thủ đi tìm việc khác Vậy mà trời không thương, loanh quanh lẫn quẩn mãi Cũng không có ai cần người làm, nên lũi thủy đi về. Tầm hôm nay đi kéo lưới cùng với mấy chú hàng xóm. Tiền công không bao nhiêu, chủ yếu có cá tôm dịu, thì mấy chú cho một ít về nấu cơm là đủ. Anh về sớm nên hái ít răng bồng tơi, vào nấu canh tép. Có vài con to hơn, anh rìm lên thơm vứt rồi đợi cô về. Úc nhỏ về đến vẫn như hôm qua. Cô gượng cười thật giả rồi hăng hái phụ anh dọn cơm. Hôm nay về sớm nấu cơm hả? Có tép rim nữa nè. Trời ơi thơm quá, nghe mùi là bụng em đói cồn cào rồi đây. Đói rồi thì vào ăn cơm thôi em, cơm nóng, canh nóng, có chồng ăn cùng em, trời thì xe lạnh chuyển mùa, thích quá em ha. Còn gì bằng nữa anh, ngày nào cũng được thế này là có động lực ngay. Đôi vợ chồng trẻ, ai cũng có nỗi niềm riêng, ở ngoài kia thì sao cũng được, bị đối xử bất công thế nào cũng được. Nhưng mà về tới nhà, ai cũng giấu đi tâm tư, buồn bã của mình. Chỉ cần nhìn đối phương là sẽ có thêm động lực, có thêm sức sống. Dù có nghèo khó, khổ sở hơn nữa, họ cũng không thấy sợ. Bữa cơm còn đang gian dở, thì một vị khách không mời mà tới. Bà Sấu Phương đang cùng với con trai đứng ở trước cửa nhà. Nhìn thấy hai vợ chồng đang ăn cơm thì mỉa mai. Nợ nợn không thấy lo, mà ngồi đó ăn tươi tỉnh. Sao rồi, tiền nông của tao tụi bay tính sao Sao hẹn hôm nay trả mà từ sáng tới giờ Tao đợi hoài không thấy Chủ nợ đến làm bữa cơm cũng không ngon nữa Cả hai vợ chồng đều đứng dậy đi sang ngoài Mời bà vào bên trong Bà xấu có gì vào trong nhà Chúng ta nói chuyện với nhau được không Ở ngoài đó gió mái lắm Vào trong đi bà Thôi khỏi, tao đó nhanh gọn lẹ rồi tao về Để trời mưa Có tiền thì trả cho tao đi Còn mời mọc cái gì Úc nhỏ biết ngay, bà ta đúng ngày sẽ qua nhà Nên cũng chuẩn bị được chút tâm lý Dạ bà, con biết thiếu nợ là phải trả Nhưng mà bà Sáu cũng thấy rồi đó Đàn việc của tụi con mấy ngày trước bị chết hết rồi Lúc mượn thì bà Sáu là để mua bọn chúng Định khi nào đến lứa bán thì bán để trả Vậy mà bây giờ không may, chẳng còn con nào Bà Sáu có thể cho con khất nợ từ từ con trả được không? Dĩ? Con nợ nào cũng vậy đến kỳ hạn Là đủ thứ lý do Tao đâu có cần biết tụi bay mượn tiền tao để làm gì Rù quá trình ra làm sao Tao chỉ cần biết hẹn đúng ngày Thì tao đến để lấy Bây giờ không có lại định hẹn tiếp tới khi nào hả Lúc này tâm mới vào nói Bây giờ tụi con cũng đang khó quá Người bà xấu thông cảm cho hai vợ chồng con Hẹn thêm một tháng Tụi con đang tìm việc để làm Hai vợ chồng cộng lại Chắc cũng đủ để trả cho bà Nếu hẹn thêm một tháng Thì bây giờ cũng phải đóng lại cho tao Tiền của tao đâu phải lá mít Mà muốn hẹn khi nào thì hẹn Thú thật với bà Sáu Hai vợ chồng con cũng chưa tìm được việc Tiền gốc thì bà Sáu cho con thêm một tháng Còn tiền lấy cho con khất lại Vài hôm có tiền con đem qua cho bà Sáu nữa Là cái giọng ớn ương đó nữa rồi đấy Tụi bay nghĩ tao Có dễ để tụi bay qua mặt hay không Tụi con đang khổ thật Chứ không phải có ý muốn không trả đồ bà Sáu ơi Bà Sáu nhìn đi Nhà con bây giờ đâu có gì giá trị để cầm cố cho bà đâu chứ Thôi thì cho con hẹn lại ít hôm Con gửi lại tiền lãi cho bà mà Hoàn cảnh của hai vợ chồng thế này Bà xấu cũng hiểu Chỉ vì bà ta là người cho vay tiện Nên không thể nhân dượng Hiện lành thế thôi Ngó ngàng ngó dọc Thì thật sự căn nhà này không có gì Để cho bà ta có thể lấy đi cả Nếu đã như vậy Chỉ đành chấp nhận thỏa tuần cho hai vợ chồng anh Hẹn thêm vài hôm nữa mà Sáu đây nghiến thêm vài câu rồi đi về Lúc này hai vợ chồng Cũng không còn hứng thú Để ăn Tiền thì không có Việc cũng không Vốn liếng lại chẳng còn Thật sự lúc này hai vợ chồng anh Đã rơi vào tuyệt vọng Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng không bỏ cuộc Là ông trời sẽ chịu thương Vậy mà bao nhiêu niềm tin và mong đợi Cuối cùng cũng chỉ toàn là thất bại Nhìn vợ mình cứ buồn bã không vui Bạn thường hành cũng thấy khó chịu lắm Lúc dọn cơm xuống Anh có hỏi đến công việc của cô Cô nói chỗ làm đó không tốt Nên cô nghĩ Nghe qua thì thấy bình thường Nhưng mà khi biết chuyện của bà xâm đã làm Anh liền nghĩ ngay tới chuyện thằng Lũ Lần này cô mất việc Chắc lại liên quan tới mẹ anh Cả một đêm dài trăng trọc Hai vợ chồng ôm lấy nhau ngủ Nhìn thì có vẻ đang ngủ Nhưng thực chất Mắt ai cũng không thể nhắm, cây đèn dầu vẫn cứ heo hát trên bàn, lòng già của con người cũng le lói không yên. Trời đã sáng mà tâm vẫn chưa xuống giường, cô nghĩ tối qua anh mất ngủ nên sáng dậy không nổi. Thấy anh tội từ một cầu chủ có cuộc sống êm ấm lại về đây với cô chịu khổ. Cô không gọi anh dậy mà định sửa soạn đi kiếm việc làm. Nhưng mà may sao cô vội vén mùm gọi anh. Định căng dặn đồ ăn cô hâm nóng rồi lét nữa. Anh không cần hâm lại. Vậy mà lúc lây anh dậy, gọi mãi cũng không thấy trả lời. Sợ quá cô lắc mạnh. Thì hay anh ngã bệnh rồi bất tỉnh. Anh ơi, anh sao vậy anh? Trời ơi, em gọi thầy thuốc về liền. Anh ráng lên đợi em nha. Mấy hôm nay trời cứ mưa không dứt. Hôm qua anh còn đi lưới cá. Chắc ngã bệnh từ đó. Cô không kịp nghĩ gì liền chạy nhanh đi tìm thầy thuốc. Lúc thầy đến, Anh cũng đã hé được mắt Anh ơi, anh làm em lo chết mất Lúc nãy em gọi anh quá trời mà anh không lên tiếng Anh hù dọa em kiểu này Chắc em đứng tim quá anh à Nước, cho anh chút nước đi Anh khó khăn mở miệng ra Cô chạy xuống bếp Bác ấm nước lên cho anh Thầy thuốc đang xem bệnh cho anh trên đó Cô dưới này mà thấp thỏm không yên Lúc sau cô cầm chén nước lên cho anh Hỏi thầy thuốc tình hình của anh Thầy buồn buồn rồi lát đổ Cậu nhà bệnh tình khá phức tạp Tâm lý bất ổn Còn với áp lực quá nhiều Nên sinh ra tâm bệnh Thân thể lại đang bị nhiễm hàng Cái này tôi bốc thuốc cho uống thì không sao Nhưng mà tâm bệnh thì Thì sao hả thầy Tâm bệnh thì dùng cái gì để chữa Tâm bệnh thì cần tâm dược để chữa Cái này tùy duyên thôi cô ơi Vậy Lát nữa tôi về bốc thuốc Rồi tôi kêu thằng nhóc nó đem qua cho cô nấu Tôi biết bây giờ nhà cô không có tiền đâu Thôi thì tôi cứu người trước Còn tiền bạc tính sau Dạ được, con đổi ơn thầy Tôi về đây Thầy thuốc đi về Tâm vẫn cứ thiềm thiếp như thế Lúc này cô hoang mang thực sự Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi Mà bao nhiêu chuyện cứ thay phiên nhau Dồn dập, không một giây nào yên ạ Cô nghèo khó từ nhỏ Còn thấy áp lực phát điên lên Huống gì là anh, một công tử con nhà gia thế, từ nhỏ đã chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Tại nhà bà Sâm, lúc này tăng lũ đang chạy từ trong sân vào nhà. Thấy bà Sâm đang xăm xoay mấy chậu cây cảnh, nó lại gần rồi khoanh tay thư chuyện. Bà chủ ơi, con mới vừa bên nhà cầu tâm về. Tụi nói sao rồi? Dạ hôm qua con thuê người làm cho cô út nhỏ mất việc rồi bà chủ. Tốt. Để tao coi hai đứa tuổi nó cứng đầu tới bao giờ Nhưng bà chủ Cậu chủ bệnh rồi Nghe đâu là bệnh nặng lắm Từ sáng tới giờ vẫn còn nằm trên giường Không ngồi dậy nổi Nghe tới đứa con trai này Làm cho bà xâm sửng người Tay đang cầm cây kéo cắt tỉa Cũng vội dừng lại hỏi thêm Sao cơ Mày đói cậu ta bị làm sao Con cũng không rõ Nhưng mà con nghe thầy thuốc nói bệnh nặng đó bà Mà nhà của Úc nhỏ thì làm gì có tiền để lo cho cậu. Cậu lại không chịu vậy, không biết. Đi, đi với tao. Tới đó, để coi thằng Tâm đó bị làm sao. Bà Tâm trở vào nhà, thay vội bộ quần áo cùng với thằng Lũ và mấy người khác đến nhà cô. Khí chất cao quý và sang trọng của bà đã làm tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Gần nhà thì biết anh là cậu ấm bỏ nhà theo con tim. Còn người ở xa thì nay mới biết Nên lời bàn tán xì xầm Không ngớt xung quanh Dạ dạ bà chủ đến Con không biết N Nên không kịp tiếp đón Con xin lỗi bà chủ Bà râm đứng trước cửa nhà Nhìn vào mà nghiến rằng Tao báo trước thì mày cũng có cái gì để tiếp đại đâu Mà nói cho sang miệng như vậy Con trai tao đâu Nó bệnh tình thế nào rồi Dạ anh ấy ở bên trong Bệnh thì chưa đỡ ạ Bà vốn định không bước vào nhà cô nhưng mà Tâm đang đựa tỉnh nửa mây nên không muốn vào. Nhà gì mà lụp sụp bẩn thiểu như thế này ở lâu sao không bệnh cho được. Thằng con trai của tôi nó đúng là bị mù rồi mà. Bà chủ ơi không phải như bà nghĩ đâu mà. Mày im đi. Bà sâm lại chỗ dừa ngủ tầm vẫn cứ nhắm thiếp mắt khiến bà lo lắng vuốt về khuôn mặt của anh. Tâm mời cô thấy trong người sao rồi con mẹ tới rồi đây Con thấy sao rồi nói mẹ nghe đi. Tâm, con nghe mẹ nói không con? Lúc này, anh mới cố gắng hé mắt. Nhưng đồi mì lại nặng triểu, khuôn miệng cũng mất lực nên chỉ mấp máy. Mẹ đừng làm khó vợ con nữa. Mẹ đã cưới hỏi nó cho con rùi hay sao? Mà vợ với con vợ? Con lo cho mình trước đi. Bệnh tình nặng như thế này mà con còn đi lo cho người ta. Đi theo mẹ về nhà. Mẹ tìm thầy thuốc giỏi nhất đến xem bệnh cho con. Không, con về thì hai vợ chồng cùng về. Còn không, con phải chết ở đây, cũng phải ở bên cạnh vợ con. Cái thằng này ăn nói gì mà xui xẻo như vậy, chết cái gì mà chết, đi về với mẹ không nói nhiều. Không, không có vợ con cô không về. Con... Thằng Lũ thấy cảnh này nó liền nói nhỏ vào tay bà Sâm. Bà ơi, con thấy sức khỏe cậu chủ không được ổn đâu bà, hay là bà cứ chấp nhận yêu cầu của cậu chủ đi, đưa cậu ấy về nhà chữa bệnh là quan trọng nhất, sau khi cậu khỏe rồi mình tính sau cũng được mà. Nghe thằng Lũ nói đúng, nhìn tâm, bà xoát dạ, nên cũng gật đầu để út nhỏ về nhà chung. Thầy thuốc giỏi nhất cũng được mời đến nhà xem bệnh cho anh, những loại thuốc đắt nhất cũng được gây ra không thiếu cái nào. Cô không quan tâm ai nghĩ xấu Nói xấu hay làm khó mình Cái cô cần làm là lo cho sức khỏe của anh Để lũi hủi dưới bếp Nấu thuốc cho anh Lúc đó cô mới biết Trong nhà này ngoài trừ bà Sâm không ưa cô ra Thì tất cả mọi người đều rất mến cô mời chủ để em làm cho Mấy cái chuyện này em làm quen rồi Út nhỏ đang canh lừa Để nấu thuốc Thì con lùa đi vào con bé chỉ mới có 16 tuổi Còn non trẻ Nên tính tình, nhiều khi rất trẻ con. Nhưng được cái, nó tốt tính, lại thân tiện lắm. Thôi, mai mốt đừng có kêu chị là mợ chú, nghe không hợp chút nào hết. Kêu chị Út là được rồi. Kêu vậy cậu nghe được cậu la chết. Là cái gì mà la? Có gì nói chị Út báo là được rồi. Nhó lụa cười tươi. Vậy thôi kêu sao cũng được, miễn có chị với cậu về nhà là vui rồi. Chị Út, Úc... Để em làm cho, chị lên trên với cậu đi Chị đúng cũng gần xong rồi Em làm gì thì làm đi, cái này để cho chị Dạ, vậy em đi lạc rau đây Cô nấu thuốc xong, liền cho ra chén rồi mang lên phòng cho anh Lúc này cũng có bà Sâm đang ngồi ở đó Cô đi qua có chút về chừng Dạ, thuốc nấu xong rồi con mang lên cho anh uống thưa bà Để tao Dạ đây bà Cô đưa thuốc cho bà Sâm, nhưng bà đút thì anh không uống, chỉ đành phải đưa lại cho cô. Nhìn cô tần tình đút thuốc cho anh, thì thoảng thuốc đổ ra, cô lại lấy khăn lau sạch. Thấy cảnh đó bà lại thêm bực mình nên đi ra. Bà chủ, cô chủ về rồi. Cái gì? Sao lại về? D dạ, cô không biết. Nó đâu? Dạ, ở trên nhà trên. Bà Sâm dời bước lên nhà trên. Vừa đến đã thấy con gái Út Từ thành phố trở về nên hỏi Có chuyện gì mà về đột ngột vậy Con đã đi học mà Mỹ Ly là con gái út của bà Cô vừa xinh đẹp lại hiền hậu Giống cái tính của Tâm Nghe bà hỏi nó liệu đi tới Ôm lấy bà rồi trả lời Con về thăm mẹ Sẵn đang nghỉ ngơi ôm thi Con tranh thủ về chơi mấy hôm Anh hai đâu mẹ Nó đang bệnh nằm trong phòng đó Anh chịu về rồi hả mẹ Mẹ phải đưa nó về đây Có thêm cái con nhỏ kia. Lúc nào cũng phải thấy nó chướng tài gại mắt quá đi. Mẹ à, mẹ đừng có khó tính như vậy mà. Anh hai thương chị ấy. Chắc cũng có cái lý của anh. Người chị ấy phải tốt thế nào? Phải đoan chính ra sao? Anh ấy mới sống chết bên cạnh như vậy chứ. Mẹ có tính mấy chuyện này làm gì. Cứ để cho anh ấy tự quyết định đi mà. Như con nè, mai mốt. Con cũng muốn tìm một người chồng giống y hệt anh hai. Lúc nào trong mắt cũng chỉ có vợ thôi. Ai làm gì làm, ai nói gì nói cũng không quan tâm. Cái con nhỏ này mới về đã dạy tôi rồi đó hả? Lúc nào cũng vậy. Hai anh em hở ra là bên nhau chậm chập. Không đứa nào coi bà già này ra gì hết. Đâu có con thương mẹ mà. Thôi, con vô thăm anh hai nha mẹ. Vô đi. Nó đang nằm ở trong đó. Dạ. Mỹ liền tới phòng của anh, đứng trước cửa đã nghe út nhỏ nói thì thầm bên trong. Cô đang cầm tay anh, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt ương ước nhìn anh. Anh sao lại đột ngột bệnh như thế? Nằm mê mai như thế em lo lắm. Giờ này chỉ cần anh bình an vô sự thì bà cô bác em phải biến mất khỏi anh. Em cũng chịu, anh đừng có chuyện gì nha anh. Bỗng dừng có tiếng gõ cửa, cô vội vàng lau nước mắt rồi quay lại. Thấy người vào là Mỹ Liên cô lại nói. Cô chủ Chị đừng gọi em là cô chủ Nghe xa lạ quá Anh hai mà nghe được cũng sẽ rầy la em đó Chị cứ gọi em là bé Liên Ừ em về lúc nào đấy Em cũng mới về tới thôi Anh hai sao rồi chị Anh cứ như vậy cứ mê mê mang mang Sao lạ vậy để em qua xem thử Mỹ Liên ngồi xuống bên cạnh anh hai Nhìn anh Sành sao nằm trên giường Cũng thấy chành lòng Chắc là anh hai chịu khổ không quen Nên mới sinh ra bệnh Chị tệ quá Không ngờ lại làm cho anh ấy khổ như vậy Chị đừng nói như vậy Anh hai nghe được buồn đó Cực khổ thì cả hai cùng cực khổ Chứ đâu phải một mình anh em đâu Dạo gần đây Hay anh chị gặp chuyện xui xẻo lắm Có phải không Trong sắc mặt của chị cũng kém quá Sống trong cảnh nghèo khó Thì có chuyện gì là may mắn đâu em Anh ấy bệnh như thế Chắc là do lao tâm lao lực quá mức Trong cái rùi có cái may Anh hai em bệnh là một chuyện xui rủi Nhưng mà Chỉ được một lần nữa Bước chân vào nhà em Thì cũng xem như là may mắn rồi chị nhất định phải nhân cơ hội Lấy lòng mẹ em Nếu được như thế Chắc chắn anh em sẽ quay trở lại thôi Nghe tới điều không thể xảy ra Cô lại phải lắc đầu buồn bã Khó lắm em ơi Bà chủ lúc nào cũng có thành kiến với chị Nói chuyện hai câu còn không trọn Làm sao có thể lấy lòng được chứ Chuyện gì cũng có thể làm được miễn sao chị có tâm Anh ai chịu khổ mà sinh bệnh chính là một phần thôi Em nghĩ chuyện mà anh canh cánh trong lòng nhất Chính là mối quan hệ chị và mẹ em Trên đời này không có một người đàn ông nào Mà lại không khó xử khi đứng giữa mẹ với vợ Em có nghe qua anh hai đang bị tâm bệnh Chắc nguyên do giữa chị bà mẹ Nên anh ấy mới bị như vậy Nghe Mỹ Liên nói cũng có lý Thực ra cô biết anh luôn nhớ nhà mình Mỗi lần thấp nhang cho mẹ Anh đều đứng đó vang vái rất lâu Cô biết anh đang nhớ mẹ bệnh Nhưng mà không có cách nào để an ủi anh Cô chỉ đành đứng đó Xem như không biết Bây giờ anh đã bệnh như thế rồi Cô có nơi làm chút gì đó cho anh không? Chị biết rồi Nếu có cơ hội chị sẽ làm gì đó cho bà chủ Dạ Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lên Cố gắng lên nha chị Một đêm dài trôi qua Cô ngồi trên giường bệnh của anh Gần như là trắng đêm không thể ngủ Cô không dám nhận Mình là con dâu của bà Sâm Nhưng cô vẫn lên trước pha trà Chuẩn bị tem cho bà ít miếng trầu Rồi xuống bếp Phụ mọi người việc nhà Bà Sâm thức dậy Đi vào một vòng cho khỏe người Vô nhà tìm trầu Lúc này thấy trên bàn Đã có vài miếng trầu được tìm tỉ Mỹ Đẹp mắt Liền kêu con lùa vào hỏi chuyện Lùa? Mày tem trầu cho bà sao? Dạ không Nãy giờ con quét sân còn chưa xong Con đâu có vô nhà đâu bà Vậy ai tìm mày biết không? Dạ mở tìm à, Dạ là chị Út nhỏ tìm Ai cho nó động vào đồ của tao Tây trần lấm lềm bẩn thiếu mà động vào Sao tao ăn được Mày đem dẹp hết cho tao đi Con lùa lật đợt vào đình dẹp đi mớ trầu kia Nhưng đúng lúc Mỹ Liên đi ra Mới sáng sớm mà sao mẹ lại tức giận rồi Có chuyện gì vậy mẹ Con lùa làm ra việc gì sao Bà sớm thức giận Nhìn khay trầu rồi chỉ tay Con nhìn đi Con út nhỏ nó nghĩ nó là ai Mà dám động vào đồ của mẹ chứ Vậy rồi sao mà ăn được nữa Mẹ nói trầu đầy sao, có thấy đẹp mà Đẹp cái gì mà đẹp chứ Mẹ mới kêu con lùa, đẹp dẹp hết đi đó Trời đất ơi Chẳng phải mẹ hay đọc kinh niệm Phật sao Mẹ cũng biết phung phí đồ ăn là tội lỗi Huống hồ gì Trầu được tên đẹp thế kia Bỏ đi thì uống lắm Mẹ không cần biết Mẹ không muốn ăn cái thứ mà nó đã chạm tay vào mày ghét người ta thì được cái gì đâu Chỉ mỗi cái đau đầu Và bực mình thì tại sao mẹ cứ phải ghét. Mới sáng sớm thôi, mẹ hoan hỷ tí đi, để con rót trà cho mẹ nha. Trà hôm nay thơm lắm." Con Lúa nghe như vậy thì nhăn nhõn nói, "Dạ, trà này là mợ pha ít lá trà xanh cho vào để thanh tim. Mới sáng sớm, mợ đã đi tìm hái rồi về pha cho bà, tìm thêm ít trầu rồi xuống bếp nấu cơm sáng. Từ lúc chị Út về là chị dành hết công việc của tụi con." Đêm thì thức chăm cậu, ngày thì quần quật, chỉ úp giỏi lắm bà. Mày im đi. Ai thôi mày mà mày khen nó như vậy. Mày không mau đi làm việc đi. Ờ dạ con đi liền đây bà ơi. Thì ra trong nhà này tất cả mọi người đều về phe của Út nhỏ. Cũng phải thôi, cô Hiền lành lại là giỏi giang, thương người như thế cơ mà. Thấy bà Sâm cứ ngồi đó không vui. Mỹ liên vụ về thêm vài câu Rồi đưa trả cho bà Bị cô con gái đem mấy cái triết lý nhà Phật ra nói Cuối cùng bà cũng chịu uống trà mà cô pha Ăn trầu mà cô tìm Những ngày sau đó Ngày nào út nhỏ cũng tìm trầu Pha trà Nấu đồ ăn cho bà Mặc dù bà không nói gì Nhưng dần dần bà cũng bắt đầu thấy thích Với những việc mà cô làm Cô một ngày làm rất nhiều việc Rất vất vả Nhưng cô không thấy mệt Là vì có anh làm động lực Và bà làm đổi an quỷ Được chăm sóc bà Cô lại cảm giác như đang chăm sóc cho mẹ ruột của mình Tâm bệnh tình có chút thuyên giảm Anh có thể nói chuyện được chút ít Nhưng còn rất yếu nên không thể đi lại Lúc này bà sâm lại bệnh Chứng đau khớp của bà Chỉ cần trời trở lành là sẽ tái phát Đêm nay cô vừa cho anh uống thuốc xong Anh chợp mắt đi là cô liền sang phòng bà xâm. Bà chủ ngủ chưa ạ? Tối rồi mà cũng không để cho tao yên sao có chuyện gì thế? Dạ, cô vào được không bà chủ? Bà làm gì? Tao sắp ngủ rồi. Dạ thì bà để con vào, con không làm phiền bà đâu. Mệt ghê thật đó, đi vô đi. Mất cộng đứa nào nghe được. Lại nói với thằng Tâm, làm nó lại bệnh. Cô đẩy cười đi vào. Trên tay còn bê thêm chậu nước ấm, cô đặt xuống cạnh giường mà bà đang ngồi. Sau đó cô cũng ngồi xuống. Bà chủ bỏ chân xuống đi con giúp bà bóp chân. Định làm cái trò gì nữa? Dạ không, lúc chiều con có hái một ít lá trầu không? Lúc này con nấu nước rồi bỏ lá trầu vào để cho bà ngâm chân. Hồi đó mẹ con nhức chân mà hay ngâm nước này là đỡ ngay. Tao không cần đâu, mày đem đi, tao mệt. Úc nhỏ nhẫn nại, cô không buồn mà lại cười nhẹ rồi tự ý kéo chân bà ngâm vào trong chậu nước. Mọi động tác cô làm đều rất nhẹ, mặc cho bà có không chịu. Nè, tao thấy mày bắt đầu tự tung tự tác rồi đấy. Đừng có thấy tao vì con trai tao nhân nhượng với mày mà mày làm tới. Mày có tin tao dần cho mày một trận rồi tống cổ mày ra khỏi nhà hay không? Dạ, đời bà khỏe đi rồi muốn sự con thế nào cũng được. Còn bây giờ... Bà để con xoa chân cho bà đi ngủ. Còn biết mấy đêm nay bà mất ngủ riết tôi? Bà ngồi trên giường, chân được ngâm trong chậu nước ấm. Đúng là dễ chịu, nhìn từ trên cao xuống. Thấy cô tận tình chu đáo sửa chân, rồi xoa bóp cho mình. Đột nhiên bà cũng ngồi yên cho cô làm. Được một lúc cô cẩn thận lau chân cho bà, kéo lạnh. Sau đó để bà nằm xuống, đắp chăn ngang bụng bà, rồi ngồi xuống cành giường xoa dầu nóng vào đầu gối. Bà ngủ đi, con xoa như vậy bà sẽ dễ ngủ lắm đấy. Mày ở đây làm sao tao ngủ? Bà nói như vậy chứ bà nhắm mắt lại, con xoa một lát là bà ngủ ngay. Tao mà nhắm mắt, mày đừng có ám sát tao đấy. Tao coi như vậy chứ biết tổng trong lòng mày. Con ám sát bà thì con được gì chứ? Con vào trong ngục thì ai mà chăm cho an tâm? Con còn muốn chăm sóc anh ấy cả đời này. Mày chỉ giỏi kéo mì để lấy lòng nó, chứ không lấy lòng được tao đâu. Mày khỏi phí sức. con không có. Thôi bà ngủ đi, trời cũng đã khuya rồi. Bà xâm im lặng nhắm mắt. Cô vẫn ngồi đó bóp chân cho bà. Trời càng vào đêm càng lạnh, cô bóp đến tê tay mình. Mà sợ ngưng, bà sẽ lại đâu. nên cố gắng xoa đến sáng. Lúc mệt quá, chỉ đành ngồi xuống dưới đất, gục đầu lên cạnh giường rồi ngủ thiếp đi. Đã vậy tay còn không quên. Áp đầu lên đầu gối của bà Kiểu như đang nằm mơ cô phải bóp chân cho bà Trời gần sáng Nhưng bà sâm đã chật mình thức giấc Lâu lắm rồi Bà mới được ngủ thẳng một giấc ngon như thế Nhìn xuống chân Thấy tay cô vẫn đặt ở đó Người thì đang ngủ ngồi trong cũng đáng thương Bà về chân Lách sang một bên Định ngồi dậy thì cô cũng tình giấc Con xin lỗi bà con ngủ quên mất Bà lại đau chân sao Không Mày đem dẹp hết mấy cái này đi rồi đi ngủ Đừng có để tao mang tiếng xấu Ép mày làm xuyên ngày xuyên đêm Cái này con tự nguyện làm Chứ đâu có ai ép buộc con đâu Đi đi Đừng có nói nhiều Dạ Vậy để con đi dẹp rồi pha trà Con thêm trầu cho bà Thôi khỏi Kêu con lùa làm là được rồi Mày đi ngủ đi Con sức để lo cho con tao Dạ được mà bà để con làm Con sợ mấy đứa nhỏ không quen, không hợp vị dạ cho bà uống. Sao mày biết tao uống cái nào hợp hay không hợp? Con để ý chút là con biết ngay. Con đi đây. Chân bà đâu bà cứ từ từ cẩn tận nha. Cô dùi mắt cho tỉnh táo rồi bê chậu nước sang ngoài. Bà xâm nhìn cô đi xa khỏi mà ngồi đó trầm tư một lúc lâu. Cũng không biết bà đã nghĩ gì nhưng mà thái độ có vẻ đã ôm nhu hơn trước. Cô làm xong hết mọi việc Sau đó mang đồ ăn sáng vào trong cho tâm Lúc này anh cũng đã thức Người giúp việc trong nhà đã mang nước ấm vào cho anh Vệ sinh cá nhân Vì thấy cô bận bên trong phòng bà chủ Nên không ai bảo ai Điện tự giác giúp cô Cả đêm em không ngủ mà đi đâu thế Cô vừa vào thì anh đã hỏi chuyện Có lẽ đêm qua đột nhiên tình giấc không thấy cô Nên bây giờ anh mới hỏi như vậy Cô đặt mâm cơm xuống bàn Sau đó đi tới nhìn anh cười thật nhẹ. Tối hôm qua em ở bên phòng với bà chủ, sao vậy? Không thấy em lại đã nhớ rồi à? Tâm nắm lấy tay cô rồi lo lắng. Mẹ có làm khó em không? Cả đêm không về thì làm gì bên đó? Dạ không, bà chủ dạo này đối với em rất tốt, không cần tới độ hằn học. Đêm hôm qua em cũng chỉ xoa chân cho bà thôi chứ không làm gì. Anh nghe vậy lại nhìn xuống tay cô rồi nhẹ xoa lên mua bàn tay. Cả đề phải xoa chân chắc mỏi lắm đúng không? Em là đang vì... đang vì anh. Để mới tự làm khổ mình, đúng chứ? Sao lại nói như vậy chứ anh? Em không vì ai cả. Em làm vì lòng của em thôi. từ ra bà chủ, từ lâu em đã xem như là mẹ ruột của em. Người già thì thường hay khó tính. Những chuyện bà chủ đối xử với em, em không nhớ nữa đâu. Chỉ biết bây giờ bổn phần của em Là phải chăm sóc cho anh Chăm sóc cho bà chủ là được rồi Em đúng là một cô con dâu ngoan Một người vợ hiền thảo Giá như mẹ cảm nhận được lòng tốt của em Thì tốt biết mấy Thôi đừng nói chuyện đó nữa Em mang cơm qua đây cho anh nha Cô đưa cơm sang cho anh Ngồi cùng anh một lúc Thì ra ngoài làm việc Nhưng lúc này lại nghe phía trước nhà ồ mào Cô vội vàng ra đó Thì lại thấy bà xấu phương đã tìm tới nơi Sợ bà ta làm náo động nhà bà sâm Thì không hay Cô vội vàng chạy ra đó Bà xấu ơi sao bà tới đây Có chuyện gì để con về nhà rồi hắn nói Bà sấu nghiến rằng mà nói với cô Mày định trốn tao sao Hẹn vài ngày sẽ trả tiền lãi Mà đến bây giờ hai vợ chồng mày đi Cũng không chịu về Mày nghĩ mày trốn được tao không hả con ranh Bà xấu ơi bà nhỏ tiếng chụm con Ở đây không phải là nhà con Nên bà đừng la lên như thế Con đâu phải là trốn bà, tại vì chồng của con bị bệnh cho nên... Lại lý do? Bây giờ mày lại định bàn thêm lý do gì nữa để khất nợ sao? Ở đây nghe nói là nhà chồng của mày, hóa ra thằng Tâm, nó là con nhà giàu thế, mà lại không muốn trả tiền cho tao. Bây giờ tao phải vô đó tìm gặp ba mẹ nó để đòi tiền. Vừa nói xong bà ta cũng xong vào nhà, cô thấy thế thì giật mình, chỉ biết can bà ta dường bước. Con xin bà mà bà xấu Ở đây không thể lớn tiếng được đâu bà ơi Con hứa sau khi con trở về có sẽ trả tiền cho bà mà Mày hứa mà không có gì để làm lòng tin hết Thì làm sao mà tao tin Thằng chồng mày đâu Kêu nó ra đây nói chuyện với tao Nhà dâu thế này Có mấy đồng bạc mượn tao phải trả chứ Có chuyện gì ngoài đó mà ôm sầm vậy Nhà này đâu phải là nhà hoang Dòng bà Sâm vang lên từ trong nhà Cô hãng hồn Khi bà xấu đã bước vào trong rồi Khó khăn lắm, cô mới làm bà Sâm dần có thiện cảm với mình Bây giờ xem như công cốc hết Cô chạy theo sau bà Sáu muốn cản bà ta lại Nhưng mà có mấy khi có cơ hội đòi nợ nên dễ gì bà ta chịu bỏ qua Bà Sáu đến nhà giữa, bà Sâm vẫn nhàn giả ngồi thưởng trà rồi hỏi Bà là ai? Ai cho bà đến nhà tôi la lối như vậy hả? Tôi là Sáu Phương, là hàng xóm, cũng là chủ nợ của Úc nhỏ Bà Sâm liếc mắt nhìn bà xấu Chủ nợ của Úc nhỏ thì liên quan gì? Mà đến nhà tôi la ôm rộng như vậy? Tôi không có cố tình. Nhưng mà hai vợ chồng nó cố tình. Chúng nó đã hứa vài ngày sẽ trả tiền lại cho tôi. Mà lại bỏ nhà đi đến hôm nay cũng chưa về. Tiền của tôi không phải là tiền xin mà có. Tôi cũng phải làm lụng cực khổ vất vả lắm mới có được đồng tiền. Nên tôi hy vọng bà sẽ kêu tụi nó trả lại tiền cho tôi. Cứ tưởng bà Sâm sẽ tức giỡn. Nên cô vội vàng khoanh tay cúi đầu Con xin lỗi bà chủ vì để chuyện này Làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bà Nhưng mà chuyện này thực sự không liên quan gì đến bà Để bà cứ để con giải quyết Mày định giải quyết thế nào? Trả tiền cho bà ta đi về hay sao? Dạ bây giờ con chưa có tiền Nhưng mà sức khỏe của anh Tâm Thì đau ổn rồi Con cũng vừa định hết hôm nay Con sẽ để anh ấy ở đây tỉnh dưỡng Còn con sẽ quay về nhà tìm việc Rồi kiếm tiền trả nợ dần dần Bà chủ cứ để cho con giải quyết chuyện này, con chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng tới bà chủ đâu. Bây giờ chủ nợ đến tận cửa rồi mà mày còn định khớt nợ nữa sao? Mày có muốn thì cũng phải hỏi xem người ta có muốn không đã chứ. Nhưng tao là tao thấy người ta không chịu rồi đó. Đã biết đến nhà tao không liên quan gì mà vẫn làm âm lên được thì mày nghĩ người ta chịu bỏ qua cho mày không? Nghe bà xấu nói như vậy, liền nghiến răng như muốn nuốt chưởng cô. Bà nói chí phải đây, đúng là người giàu thì có lối suy nghĩ thoáng Còn nhỏ này, nó đến vay tiền của tôi, nói là thêm vốn để nuôi vịt Rồi tự nhiên bây giờ bày vịt của nó bị người ta thuốc chết, nó lại không chịu trả tiền cho tôi Nó làm như tôi làm cho bày vịt nhà nó chết vậy Bà Sâm có chút chột nhạ, nhưng mà từ nãy tới giờ, bà vẫn nói chuyện rất bình thường, không một chút tức giận với cô Nghe bà xấu nhắc đến chuyện bày vịt, bà Sâm liền không chần chừ mà nói ngay Cứ tưởng nó mượn tiền để ăn chơi sa đọa gì đó tôi còn ghét. Chứ nếu mượn tiền để tu chí làm ăn thì còn được. Số tiền đó tôi sẽ trả cho bà. Từ nay về sau làm ơn, đừng có oan oan cái miệng lên như thế. Rất là mất trật tự đấy biết không? Bà chủ số tiền đó... Mày gọi nói, số tiền đó xem như tao cho mày. Không, coi như là tao trả công cho mày mấy hôm nay. Đã làm việc cho nhà của tao. Nói rồi bà liền quay sang con lùa. Lùa, mau vô trong kêu cô Liên Đưa tiền ra đây cho bà Dạ bà chủ Mỹ Liên nhanh chóng lấy tiền ra tới nơi Bà Sâm thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi cho bà xấu Không thiếu một đồng nào Rồi mời bà ta ra khỏi nhà Cô thì vẫn khoanh tay đứng một bền bối rối Không biết kỳ này bà Sâm có vì chuyện gì mà càng ghét cô tìm không Bà Sâm thấy cô cứ đứng thừ ra đó Nhăn nhó mặt mày nên tặng giọng Mày đứng đó làm gì vậy? Dạ, dạ bà chủ con cũng không biết con đang làm gì nữa Nhưng mà bà chủ trả tiền cho con, con thực sự thấy rất ngại Ngại cái gì? Chẳng phải tao đã nói là tao trả tiền công cho mày sao? Tiền đó là của mày Thì ngại cái gì? Dạ tại... Nói nhiều làm cái gì? Bữa nay không cần mày xuống bếp nấu cơm nữa Lát nữa đi với tao qua bên đây một chút Mỹ Liên mấy ngày hôm nay nhìn ra được tái độ của bà với cô đã rất khác. Bình thường bà ra ngoài đi việc cũng rất hiếm khi kêu con đi cùng. Lần đầu cũng chỉ toàn là có người giúp việc đi theo thôi. Lần này bà lại kêu út nhỏ đi thì chứng tỏ cái nhìn của bà đối với cô đã khác. Nghĩ là như vậy nên Mỹ Liên cố tình treo gẹo bà. Mẹ đi đâu có thể cho con đi cùng không? Chị Úc... Cần phải lo cho anh hai nữa mà Anh hai mày cũng khỏe rồi Lo cái khỉ gì mà lo kia nó đi với tao Là muốn tốt cho nó đó Chứ ở đó mà không chịu đi Wow Dạo này mẹ của con thấy tốt với chị ấy quá nha Chuẩn bị tốt hơn cả con nữa rồi đó mày đó Lo mà sửa soạn lên thành phố Tập trung thi cử đi Nhiều chuyện quá Nó rồi ba lại nhìn sang cô Con đứng nó làm gì Mậu đi vào trong rửa tay rửa chân rồi đi việc với tạo. D dạ con đi liền. Hôm nay là đến ngày bà Sâm đi gom lúa, nói chính xác hơn là đi đòi nợ. Nhưng mà con nợ của bà cũng chỉ là mượn lúa nên bây giờ phải đi gom. Trong xóm này ai cũng biết đến danh tiếng của bà Sâm. Mặc dù bà không ăn ngỡ quá ác nhưng mà mỗi lần đi đòi nợ đều nói chuyện rất khó nghe, nên này đấy cũng sợ cả. Vợ chồng tăng ớt có nhà không? Ra đây tao nói chuyện coi. Trong căn nhà sập xề nhỏ xíu, bà vừa lên tiếng thì có một người đàn ông có vẻ cũng khá trưởng chạc chạy ra ngoài. Nhìn thấy bà người đàn ông liền khoanh tay, rồi cuối đầu chào hỏi. Dạ bà chủ, nhà tôi đi việc rồi vẫn chưa về à? Nó chưa về thì có mày cũng được rồi, nhớ bữa nay là ngày gì không? Dạ bữa nay là ngày con trà lúa cho bà chủ. Vậy tại sao? Không biết tự giác đêm qua nhà tao Mà còn đợi tao tới tận chỗ Dạ bà chủ ơi vào này trời mưa riết Hai vợ chồng chúng con không làm được gì ra tiền cả Trong nhà con được một ít lúa gạo Để cho mấy đứa nhỏ Nó có cái ăn cơm đi học Bây giờ nếu con trả cho bà Con chỉ sợ con của con nó đói thôi bà chủ Tao đến đây Để lấy phần mày Chứ không phải là nghe mày trình bày Bà chủ thương tình tôi với bà chủ Nhà còn hai đứa nhỏ Chứ nếu... chuyện nếu tôi không thiếu bao nhiêu tôi cũng ráng trả hết cho bà Bà có thể cho tôi hẹn lại kỳ sau không? Nhất định kỳ sau tôi sẽ trả cho bà đầy đủ <cười> Lần trước cũng hẹn kỳ sau Lần này cũng hẹn kỳ sau Rồi cuối cùng kỳ sau của mày là kỳ nào? Tao không cần biết Ngày hôm nay nhất định mày phải trả lại cho tao Nếu không tao cho mày mềm mình Người đàn ông với nét mặt kham khổ nghe như vậy thì như sắp khóc Cô thấy mà cũng chành lòng lắm định nói giúp ông ta vài câu nhưng cũng không dám Cái cảnh khổ ải đâu có ai muốn Lúc tốn thiếu thì nợ nần cũng vây quanh biết làm sao được đây Người đàn ông suy nghĩ một lúc sau đó nói Vậy tôi trả cho bà trước một nửa có được không bà chủ còn lại một ít để tôi nuôi con vài hôm nữa để nó đói thì tội nghiệp nó lắm Có bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu Biển có trả cho tao là được Lần sau mà để tao tới tận nay nữa Thì đừng có trách Đủ lúa thì cứ mang tới nhà tao mà trả hiểu chưa con biết rồi thưa bà chủ Con đổi ơn bà chủ Nói rồi thằng lũ liền đi vào trong đông lúa Còn bà Sâm lại dẫn cô đi tiếp Vừa đi bà vừa nói Sống ở trên đời Người ta mắc nợ mình thì mình bắt buộc phải đi đòi Đòi ít đòi nhiều cũng phải đòi cho được Như vậy người ta mới không mắc nợ mình Mà mình cũng không bị mất của Mình mà nhân dưỡng với con nợ Thứ nhất là mình bị tiệt thoại Thứ hai, con nợ cũng bị cái nghiệp Làm ăn hoài không nên Đây là triết lý Để sống trên đời Đi mà học hỏi Thì ra mấy hôm nay Muốn đưa cô đi cùng là muốn dạy cho cô một số bài học Nói vậy thì chẳng khác nào Bà đang ngầm tựa nhận Cô là con dâu của mình rồi còn gì Nhà bà chỉ có một cậu con trai duy nhất. Bà là đang lo sợ sau này dạ rồi không thể làm gì được cho nên muốn trì lại mọi thứ cho con dâu đây mà. Đây là điều mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Bà Sâm đưa cô đi qua thêm một vài căn nhà cũng cho cô chứng kiến cảnh đòi nợ và âm thầm giúp mọi người thế nào. Cô bắt đầu thấy có thiện cảm với bà nhiều hơn một chút. Lúc đi về khi ngang qua bờ đi Chân bà đi nhiều nên lại đau đột ngột, bắp chân bị chuột rút, bờ đi lại trơn trượt vì cơn mưa đêm qua, chẳng may bà trượt chân. Mẹ cẩn thận! Cô đi đằng sau sát bên bà, vốn dĩ đã sợ bà ngã nên tay luôn để hờ ngay phía sau lưng. Lúc thấy bà trao đảo sắp ngã, cô đỡ lấy rồi đẩy bà lên trước, còn mình thì trèo chân, lăn xuống sông. Út nhỏ, tụ bay, một điều đó lên liền cho tao lẻ đi! Thằng Lũ và một vài người khác đã mang lúa về trước, chỉ còn một người đi theo bà thôi. Đền khi bị hô hoáng, cậu ta liền nhảy xuống sông, đưa cô vào bờ Sống ở miền quê, nhưng mà cô không biết bơi, nên đuối nước, bị cuốn trôi ra xa. Lúc đưa được cô về nhà cũng là lúc cô bất tỉnh nhân sự. Thầy thuốc được bà Sâm gọi về tầng hai người, tầm cùng hoàng hốt chạy đến cùng với cô. Anh lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh Nhìn cô nằm trên giường Khiến trái tim của anh như thắt lại Vợ ơi Em sao thế Em tỉnh lại nhìn anh đi vợ ơi Cô không đáp Tâm cũng vì thế mà gào lên với tầy thuốc Sau một hồi xem bệnh Cả hai thầy thuốc đều đứng lên Rồi vui vẻ chúc mừng gia đình Bà chủ Tình hình của cô Không có gì nguy hiểm cả Chỉ là thân tẩy yếu ớt Lại suy kiệt nên ngất đi Chuyện chính là chúc mừng bà chủ, chúc mừng cậu chủ, cô đây đã có thai. Cái gì cơ? Bà Sâm tròn mắt lại hỏi, cô có thai, con trai bà sắp được làm cha, còn bà thì sắp lên trước bà nội sao? Tâm nghe xong tin này thì càng vui hơn, anh hôn lên tay cô một cái sau đó nói với bà Sâm. Mẹ, vợ con có thai rồi, vợ con có thai thật rồi nè. Ờ, mẹ nghe rồi. Bà Râm trong lòng cũng mừng mừng tuổi tuổi, sống tới từng tuổi này, trải qua biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng bà cũng có được một tin vui. Mỹ Ly nghe được tin đó cũng cười tới chảy nước mắt. Chảy nước mắt vì xúc động, chảy nước mắt vì bao nhiêu công sức diễn trò của hai anh em cuối cùng cũng có kết quả. Ngày hôm đó sau khi biết tin của bị đuổi việc ở hàng cá, anh biết chắc chắn đó lại là việc làm tốt của mẹ mình. Suy nghĩ cả một đêm anh càng không muốn mẹ mình sẽ nảy sinh nhiều ác ý hơn với vợ chồng anh nên anh đã quyết định sẽ giá bệnh một phép. Lúc cô kêu thầy thuốc tới anh đã nói mình muốn uống nước. Sau khi cô xuống bếp anh đã bày tỏ lòng mình với thầy thuốc và mong thầy có thể giúp mình nói dối rằng anh đang bệnh nặng. Còn chuyện tiền nông anh hứa sẽ kêu người thanh toán cho thầy thuốc đầy đủ không thiếu thứ gì. Sau đó anh còn nhờ thầy thuốc đánh điện lên cho em gái mình trên thành phố về nhà ngay lập tức để hỗ trợ cho cô trong lúc anh giả bệnh ở nhà. Nào ngờ đúng lúc đó, em gái quan đã về tới nơi vì kỳ nghị ôm thi. Nếu đã thiên tời địa lợi như thế, anh diễn trò một lần cho xong luôn. Anh muốn mình giả bệnh để bà Sâm biết tin, bà ấy chắc chắn sẽ đến đưa anh về nhà. Lúc đó anh sẽ lấy lý do mình bệnh tật để muốn cô về chung. Nếu không được bà đồng ý thì anh ta chết cũng ở lại đó, chứ không đi đâu. Vậy là thật sự bà đã cho cô về nhà đúng như anh mong muốn. Anh biết khoảng thời gian ở nhà mình sẽ là chuỗi ngày rất khó khăn và mệt mỏi của cô. Nhưng mà với sự bảo vệ của em gái mình, anh tin chắc cô sẽ làm được điều gì đó để mẹ có thể thay đổi cách nhìn về cô. Và sự thật như thế, sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng, Cô cuối cùng cũng có được phần tình cảm của bà Sâm Tuy rằng không nhiều nhưng mà ít ra Bà cũng đã có cái nhìn khác về cô Những ngày sau đó cô không vì mình có thai Mà ngồi lì trên giường không chịu làm việc Cô vẫn ra ngoài Đi tới đi lùi phụ giúp mọi người Mỗi đêm cô vẫn qua phòng bà Đấm bóp xoa chân cho bà Để dễ ngủ Cái thai còn nhỏ Dù gì cũng không bị hành lắm Nên cô vẫn làm được những chuyện nhỏ nhặt này Úc nhỏ, tao nói với mày như thế mày không ghét tao sao? Bà xâm nhỏ dòng tủ thỉ, bà đã từng nghĩ có một đứa con dâu giàu, giàu có, nhà gia phong lệ giáo, lại môn đăng hộ đối, thì sau này về nhà bà sẽ được nhờ. Nhưng bà sau bao nhiêu ngày sống chung với út nhỏ, bà lại thấy một đứa con dâu, chỉ cần ngoan hiền, thì có tiền hay không vẫn vậy. Nhà bà thứ chị, chứ tị thì không thiếu. Vậy thì chỉ cần một đứa con dâu, Nhiều tiền thêm để làm gì? Từ ngày cô về đây, chưa ngày nào cô ăn ngon cùng với mọi người trên nhà trên. Lúc nào cũng lụi thùi ở dưới bếp, xem mình là người ăn kẻ ở. Đối với tất cả những người giúp việc trong nhà, cô đều không tự tin mình làm bà chủ. Lúc nào cũng chỉ chỉ em em với mọi người, nói chuyện giữ mực, đi đứng cẩn thận, nói lời dễ nghe. Ở trước mặt bà cũng vậy, cô chưa một lần nào tỏ ra. Mình phải được bà quý vì cái thai. Cô luôn nhỏ nhẹ, nhẫn nhịn, kiên nhẫn để đối diện với bà. Con muốn dùng tình cảm để thuyết phục trái tim bà, chứ không phải lời nói ngon ngọt, để dụ dỗ lòng tin của một người. Tại sao con lại ghét bà? Bà cho con về đây, cho con chỗ ngủ, chỗ ăn chỗ ở, không phải vất vả nghĩ xem, ngày mai có thứ gì để bỏ bụng không? Bà giúp con như thế còn cho con, đồ mặt. Mọi người đều rất thân tiện thương yêu con Vậy tại sao con lại ghét bà chứ? Mày là vợ của con trai tao Nhưng mà tao không công nhận điều đó Cũng chưa bao giờ mày thắp nhang bàn thờ gia tiên ra mắt Mày không thấy thiệt thoại sao? Dạ không Nghĩa vợ chồng là ở trong tâm Con chỉ là chưa chính thức thắp nhang ra mắt ông bà Chứ lòng con thế nào ngựa trên cao đều đã nhìn thấy Mà bà ơi Bà đừng có nghĩ ngợi nhiều Dạo đầy chân của bà cũng đỡ nhất rồi, bà phải ngủ nghỉ cho khỏe, giữ gìn sức cho tốt và tháng nữa còn phải ẩm cháu. Bà suy nghĩ nhiều quá sẽ sinh bệnh đó. Mày thật lòng đối đại với tao đó hả út nhỏ. Trong cái nhà này tao thấy ai cũng thương mày. Chỉ cần mỗi lần tao muốn la mắng mày là mấy đứa nhỏ dưới bếp nó sẽ tìm chuyện để kêu mày đi. Mỗi lần tao muốn làm khó mày, mấy đứa quét giòn ở nhà trên. Cũng sẽ tìm cách xen vào Nhiều khi tao nghĩ cái nhà này Tao mới là người mù nhìn Còn tụi bay mới là người thông suốt Bà lại nghĩ nhiều nữa rồi Đó chỉ là ngẫu nhiên mọi người Có việc nên kêu con tôi Không ai dám qua mặt bà Để giúp con đâu Sau đây bà có tức giận Con muốn mắng con Thì cứ việc chứ đừng để trong lòng Trừ sinh bệnh Con không sao hết Con sẽ lắng nghe bà Trừ sẽ rút kinh nghiệm mà Đúng là mỗi lần nói chuyện với cô, bà giống như được trải lòng mình ra. Nói hết cái gì, cho dù có quá đáng, cô cũng không bao giờ để bụng. Những câu trả lời của cô toàn là những câu đối đáp khôn ngoan, khiến cho bà vui lòng. Chính vì vậy, việc nói chuyện với cô từ lâu đã là một thói quen đối với bà. Vài ngày sau, sau khi thức dậy, cô nghe ngoài nhà trên nhộn nhịp tiếng người nói. Không hiểu chuyện gì, cô liền lây tâm dậy. Anh Tâm ơi dậy đi Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ảo quá vậy Tâm lờ mờ tỉnh giấc Dùi mắt lắng nghe Thì đúng là có chút ồn ảo Chưa kịp định hình lại thì ngoài cửa Đã bị ai đó gõ vài cái Nghe sơ qua là tiếng của con lùa Dạ bà kêu cậu mờ dậy thay đồ cho đàng hoàng Rồi lên nhà trên bà gọi Có chuyện gì mà bà gọi cậu mờ sớm thế Dạ bà không nói Nhưng mà bà nói cậu mờ phải nhanh lên Cậu biết rồi Mày ra nói bà là cậu mở ra liền Dạ cậu chủ Cô nghe như thế mà thấp tổm lo lắng Lâu lắm rồi trong nhà bình yên không có chuyện Sao đột nhiên Bà xâm lại kêu hai vợ chồng cô ra gấp gáp như thế Vậy đi anh Thay quần áo xong ra xe mẹ có chuyện gì gọi Vợ em từ từ thôi Có chuyện gì cũng đừng có gấp quá Em đang có thai đó Em biết rồi đi thôi anh Hai vợ chồng cô tức tóc Chuẩn bị quần áo chỉnh tệ, rồi ra nhà giữa. Trên đường đi cô đã thấy được những điều kỳ lạ. Trên vách đâu đâu cũng có văn hoa, ngay cửa chính còn được dán chữ hỷ to tướng, khiến trái tim cô đập loạn. Nhìn cảnh này tâm cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh nắm chặt lấy tay cô, mỉm cười hạnh phúc, rồi dắt vào trên nhà chính. Đứng trước bàn tờ, mọi người đã tập trung đông đủ ở đây, ngay cả Mỹ Liên cũng đang đứng cùng với bà Sâm. Cảnh tượng này làm cô bất ngờ như sắp khóc Hóa ra tối đó Nhắc tới chuyện thắp nhang cho gia tiên Là bà Sâm đã nghĩ tới chuyện này ngay Thời gian qua đã đủ biết Con người của cô như thế nào Bây giờ cô cũng mang dòng máu của nhà này Hai người cũng đã sống với nhau Một thời gian khá dài Thì việc thắp nhang cho gia tiên Để hợp thức hóa chuyện vợ chồng của anh và cô Cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Hai cây nhang lớn Được bà Sâm đưa cho Cả hai cuối đầu bái lầy, sụi cắm lên lưu hương. Làng khói lan tỏa câu chúc mừng. Đôi trẻ từ nay vĩnh viễn đồng tâm. Cô không khỏi cảm động trong khoảnh khắc này. Vẫn còn một điều hối tiếc mà cô chưa được làm đó là Mẹ ơi, từ nay con có thể gọi mẹ là mẹ được rồi phải không? Bà Trâm vẫn cứ mềm lòng nhưng cứng miệng. Nếu không gọi là mẹ thì muốn gọi là gì đây? Mọi người cùng bật cười Bạn thân cô cũng nhoảng miệng cười trong nước mắt rồi ôm lấy bà. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì... vì mẹ đã làm tất cả cho con. Cô cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bà xăm cười tặc lưỡi cũng ôm lấy cô, tay còn vỗ mông cô rồi nói. Mông này là xinh tốt lắm đây. Ráng ăn ngủ cho khỏe Bà năm sinh hai đứa cho bà già này bồng đó. Mọi người lại được một phen cười thật to. Mặc dù cô cũng rất ngại nhưng... Cũng vừa khóc vừa cười không kém Cả nhà nhộn nhịp với nhau Cùng ăn với nhau một bữa cơm đoàn tụ đúng nghĩa Không còn những lời giận hờn cãi vã Không còn những giây phút làm khó nhau Giờ đây mọi người giải tỏa Những nỗi không vui trong lòng Cùng nhau hướng tròn Những khoảnh khắc bình yên Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Nghĩa Tàu Khang Được viết bởi tác giả Trần Thúy Hằng Tu xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi và đón nghe. Quý vị cùng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Và Tu Quỳnh cũng hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Tu Quỳnh và kênh đọc truyện chị Dậu bằng cách nhấn mua những sản phẩm phong phong thủy tâm linh, vòng bồ đề, vòng trầm hương giúp mang lại tài lộc may mắn được gắn ở liên giở hay Shopee bên góc trái màn hình. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ